Thảo a, kia chúng ta về sau một khối kiếm tiền. Biết châu Nam đối nơi này cũng không ra lòng trung thành, cũng biết châu Nam giờ này khắc này trong lòng khẳng định thực bất an, châu Thiến cười gật gật đầu, không có phủ nhận châu Nam quyết tâm. Bên kia, Giang Kỳ đỉnh đạc bò lên trên vi bách hách giường, chui vào sáng sớm chuẩn bị tốt thuộc về hắn cái kia chăn, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này, người gương mặt kia vốn dĩ liền đủ lãnh, Lần này trở về quả thực không thể gặp người. Bởi vì là mùa đông, để ngừa bốn cái hài tử đá chăn cảm lạnh, cũng sợ phát sinh nửa đêm tranh đoạt chăn mâu thuẫn. Bành Quế Hương cùng đường Tô Tô ở Châu Thiến cùng Vi Bách Hách trên giường đều bày biện hai giường chăn tử. Giang Kỳ chui vào trong đó một cái, mặt khác một cái liền đương nhiên là Vi Bách Hách. Không rên một tiếng nằm thẳng ở trên giường, thẳng đến Giang Kỳ chờ sắp ngủ, Vi Bách Hách mới rốt cuộc mở miệng, nam nhân kia tới đón ta. Nam nhân kia! Cái nào nam nhân? Sâu ngủ nháy mắt bay đi, Giang Kỳ vẻ mặt nghi hoặc. Không nghe nói vi bách hách trong nhà còn có cái gì nam nhân A? Vi thư thành! Cự tuyệt thừa nhận nam nhân kia là hắn ba ba, vi bách hách lạnh thanh âm thẳng hô kỳ danh. Nga! Vi thư thành A Giang Kỳ theo bản năng gật gật đầu, phản ứng lại đây là ai sao? Đống nhiên liền mở to mắt, ngươi cái kia ba ba. Hắn trở về tìm ngươi cùng mụ mụ ngươi. Muốn tiếp các người đi. Hắn không phải ta ba ba. Cũng không xứng khi ta ba ba. Vi bách hách đột nhiên quay đầu. Hung hăng trừng mắt Giang Kỳ. Được rồi được rồi. Hắn không phải. Hắn không phải. Người trước đừng hỏa. Hảo hảo cùng ta nói nói. Nam nhân kia sao lại thế này. Hắn rốt cuộc muốn làm gì. Người thật muốn cùng hắn đi. Như thế đại sự thượng. Giang Kỳ thông minh không có cùng Vi bách hách cái cỏ. Lập trường tiên minh đứng ở Vi bách hách bên này. Chuy vẫn nói, không biết, hắn chiều nay đột nhiên liền xuất hiện, nói là muốn tiếp ta đi. Cũng chỉ tiếp ta một người vi bách hách cuối cùng một câu, thanh âm rất thấp rất thấp. Vi Thư Thành chỉ nghĩ muốn tiếp hắn một người, không cần hắn mụn mụn. Vương, tám, trứng. Nghe ra vi bách hách rí ngoài lời, Giang Kỳ lòng đầy cầm phẫn giúp đỡ mắng. Liên tính là vi bách hách ba ba, cũng không thay đổi được nhân tra sự thật. Không sai. Vì bách hách mắng không ra nói, hảo anh em giang kỳ giúp hắn mắng ra tới. Khẳng định gật gật đầu, vì bách hách trong mắt tràn đầy kiên quyết hận ý, ta sẽ không theo hắn đi, đánh chết cũng không đi. Đối, Ca duy chỉ ngươi. Liên như vậy cái vô tình vô nghĩa hôn trướng, ngươi liền tính thật cùng hắn đi, về sau khẳng định cũng quá không tốt. Không bằng liền lưu lại nơi này, cùng chúng ta đại gia ở bên nhau. Có mụ mụ ngươi bổi, còn có ta cùng châu thiến bổi, thật tốt. Ngươi nếu là thiếu tiền hảo, chúng ta dựa vào chính mình đôi tay đi tránh. Không trông cậy vào bất luận kẻ nào, cũng không bằng dựa như vậy cái ngoạn ý nhi. Giang kỳ một bên kiệt lực giữ lại nhà mình hảo huynh đệ, một bên còn không quên căm giận hỗ trợ mắng. Thiến thiến cũng nói như vậy. Vi bách hách rất ít kêu thiến thiến, tổng cảm thấy ngượng ngùng hô lên khẩu. Mà nay, lại là tự nhiên mà vậy kêu. Châu thiến cũng liền điểm này có thể vào cá mắt. Thông minh. Không phát giác vì bách hách đối châu thiến xưng hô đã xảy ra thay đổi, Giang Kỳ sát có chuyện lạ gật gật đầu. Ân. Vì bách hách này thanh trả lời, cũng không biết là tán đồng Giang Kỳ đối châu thiến tán thành, vẫn là tán đồng châu thiến xác thật thông minh. Chờ mình, đưa lưng về phía Giang Kỳ nói, ngủ đi, không còn sớm. Hảo, ngủ. Bỏ qua một bên những cái đó không thể hiểu được phiền lòng sự, mị mị ngủ một giấc. Giang Kỳ tin tưởng. Liên Tính hắn không nói xuất khẩu, Vi bách Hách cũng biết hắn ý tứ. Nay một đêm, An Tính có chút dị thường. Nhưng mà, lại cũng có người lăn qua lộn lại ngủ không được. Tỷ Như Đường ra ra cùng Đường ngãi ngãi, Tỷ Như Đường tố tố, lại Tỷ Như. Châu Thiến, lão nhân, ngươi nói, vi thư thành tên hỗn đản kia thật sẽ như vậy thu tay lại. Ngươi nếu là lại tìm tới, chúng ta làm sao bây giờ? Thật đem bách Hách cho hắn. Vi gia rất có tiền. Nếu là vi thư thành mạnh bạo, bọn họ tóc hối của dân chúng, như thế nào cùng vi ra tranh? Đường mãi mãi chỉ là ngấm lại, liền nhịn không được lo lắng. Hắn nằm mơ. Chỉ cần vi thư thành dám lại đến, đường ra ra liền dám lại đánh. Lần này chỉ là đánh vỡ vi thư thành đầu, lần sau chính là muốn vi thư thành mệnh. Lao nhân, ngươi nhưng đừng xúc động. Có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta cùng hắn phân rõ phải trái đường mãi mãi lại, lại nơi nào là thật sự tưởng cùng vi thư thành giảng đạo lý. Chỉ là sợ đường ra ra lại xúc động, thật sự cùng vi thư thành liều mạng thôi. Hừ! Thật mạnh hư lệnh một tiếng, đường ra ra không mở miệng nữa, cũng không nghĩ lại mở miệng. Chỉ cần vi thư thành dám cùng hắn đoạt bách hách hắn liền dám cùng vi thư thành liều mạng. Cùng lúc đó, đường tố tố cũng không ngủ. Đã từng ở nhất bệnh nặng thời điểm. Nàng có nghĩ tới đem bách hách giao cho Vi Thư Thành. Nhưng là hiện tại, nàng là nói cái gì cũng không có khả năng không cần nhi tử. Nàng có năng lực nuôi sống bách hách, không cần dựa nam nhân kia, cũng quyết định sẽ không làm nam nhân kia cướp đi bách hách. Tương so dưới, Châu Thiến không an ổn lại là thật đánh thật tiêu mà không đi. Toàn bộ ban đêm, nàng đều ở không ngừng báo cho chính mình, không thể nhận thua, không thể cùng tiếp trước vận mệnh cuối đầu. Nàng phải bảo vệ Vy bách hách. Nhất định phải đem vi bách hách lưu tại bên người Mặc kệ đấy lòng có bao nhiêu bất an Cũng mặc kệ phía trước lộ có bao nhiêu gian nan Nhật tử vẫn là đến quá đi xuống Mà kế tiếp nửa tháng Vi Thư Thành không có tìm tới Châu Thiến đám người sinh hoạt cũng dần dần khôi phục bình tĩnh Khai giảng thời điểm Không có làm Châu Bình cùng đi Châu Nam là đi theo Châu Thiến Vi bách hách còn có răng kỳ đi trường học Bốn cái hài tử một khối tiến hiệu trưởng văn phòng Phân ban sự càng là không thể nghi ngờ, trực tiếp định ở 6 năm nhất ban. Cuối cùng không phải vượt cấp học sinh, tuổi cũng tương đương, hiệu trưởng vẫn chưa nghi ngờ. Hỏi kỹ song châu Nam ở phía trước tiểu học lớp thứ tự, liền vây vây tay thả người. Lúc này đây, có lẽ Lý Lao Sư sẽ không có quá lớn ý kiến. Đường tỷ, khai giảng một tháng sau sẽ có một lần hiểu rõ nguyệt hảo. Đây là ngươi chuyển trường sau lần đầu tiên đại hình khảo thí, đừng khẩn trương, tận lực là được. Không nghĩ cấp châu Nam quá nhiều áp lực, châu Thiến dặn dò nói. Hảo! Cứ việc Thiến Thiến nói không cần khẩn trương, châu Nam vẫn là lập tức liền tiến vào khảo thí trước để phòng trạng thái. Nàng là không nỗ lực không chăm chỉ liền nhất định sẽ tụt lại phía sau kia loại học sinh, vô luận như thế nào đều phải nắm chắc hảo mỗi một phân mỗi một giây học tập thời gian, không thể có một lát lơi lỏng. Nhìn dây lát gian thay đổi biểu tình châu Nam, châu Thiến hơi há mộm. Rồi lại không biết nên như thế nào Trần An. Nàng la biết đến, Châu Nam từ nhỏ liền rất coi trọng thành tích, chẳng sợ lại mệt lại khổ cũng sẽ không kêu một tiếng. Châu Thiến, tiến phòng học. Đi ở phía trước Châu Thiến dừng lại bước chân, còn cố tình liền đổ ở phòng học cửa, Giang Kỳ vẻ mặt bất đắc di hô. Nga, Hảo. Bị Giang Kỳ này vừa nhắc nhở, Châu Thiến bước nhanh đi vào phòng học, lãnh Châu Nam tới rồi nàng chỗ ngồi bên lại chưa lập tức ngồi xuống. Đường Ngươi trước tiên ở ta bên này ngồi một hồi, chờ lão sư tới lại cho ngươi an bài vị trí. Giang Kỷ cùng Vi Bách Hách đã đi trở về cuối cùng một loạt ngồi xuống, Châu Nam còn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đem Châu Thiến ấn ở vị trí thượng, "Thiến Thiến, ngươi ngồi là được." "Ta chờ lão sư tới lại nói." "Không có việc gì." Ta Châu Thiến lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Mã Ngông đi đến. Lập tức liền đứng lên, cùng Mã Ngông thuyết minh tình huống. Châu Nam đồng học sự Hiệu trưởng đã cùng ta đã nói rồi. Hoan nên Châu Nam Đồng Học gia nhập. Mã mông cười đối Châu Nam gật gật đầu. Ngay sau đó ôn nhu cùng Châu Thiến giải thích nói. Bởi vì ta ban vị trí hiện tại đều đầy. Trước làm Châu Nam Đồng Học cùng ngươi công cộng một chương án thư được không? Lão sư đi theo giáo vụ Châu nói qua. Giữa trưa thời điểm sẽ đi cách vách nhị ban mượn một bộ bàn ghế lại đây. Nhị ban. Nhớ tới lý Lão sư thái độ. Châu Thiến đối việc này thật là không xem trọng. Bất quá thấy mã mông cũng không giống như để ý, châu thiến cũng liền không nói nhiều, hảo. Bất quá lao sư, ta kia cũng không có nhiều ghế. Lao sư trên bục giảng có, trước làm châu Nam Đồng học ngồi. Nhị ban lý lao sư buổi sáng đệ tứ tiết mới có khóa, ta vừa mới ở văn phòng không gặp nàng người, chỉ có thể chờ đến đi học thời điểm lại đi nhị ban tìm nàng nói mượn bàn ghế sự. Nếu như có thể, mã mông cũng không nghĩ phiền phải lý lao sư. Nhưng là cả năm cấp trừ bỏ lý lao sư lớp học có rảnh dư bàn ghế, mặt khác lớp học đều là ngồi đầy. Cho nên, ai? Nhìn dáng vẻ chỉ có thể trước như vậy. Chứa đầy đồng tình nhìn thoáng qua mám ngông Châu Thiến xoay người đi đem trên bục giảng ghế dọn xuống dưới. Châu Thiến hiện giờ Châu ngồi ở đệ nhất bài rửa cửa sổ, làm Châu Nam ngồi ở vị trí thượng, cái đầu nhỏ xinh nàng tắc ngồi ở lối đi nhỏ thượng, cũng không sợ ngăn trở mặt khác đồng học tầm mắt. Cái gì? Lại có học sinh chuyển trường. Ta nói mám ngông, ngươi muốn hay không như vậy. Tới một cái học sinh chuyển trường, ngươi liền cướp đi một cái. Cả năm cấp liền ngươi lớp nhất đặc thù A. Từ đồng tư thi chuyển đi, niên cấp tiền tam danh đều ở nhất ban, sao có thể không đặc thù. Ghê tởm hơn chính là, này ba cái hạt giống tốt, nguyên bản đều nên là nàng nhị ban. Mặc dù sự tình qua đi lâu như vậy, Lý Lao Sư vẫn như cụ ghi hận trong lòng. Tìm nàng mượn bàn ghế. Mệt Mã Mông khai được cái này khẩu. Lý Lao Sư, đây là hiệu trưởng an bài, cho nên, phiền thoái ngài cấp châm trước châm trước, liền mượn một bộ bàn ghế cho ta được không? Lý Lao Sư là tiền bối, Mã Mông vẫn thường tôn trọng. Thêm chi nàng bản thân cá tính liền không cường thế, này đây thường xuyên chịu Lý Lao Sư ức hiếp. Không mượn. Dựa vào cái gì muốn nàng mượn? Nàng chính là không mượn lại làm sao vậy? Nhất bàn rõ ràng liền không có bàn chống ghế vì cái gì còn muốn đem học sinh chuyển trường phân qua đi, trực tiếp chuyển tới nhị ban không được. Lý Lão sư cảm thấy hiệu trưởng đây là bất công, nàng đã chịu không công bằng đãi ngộ. nay mã mông thật sự không hợp ý nhau không mượn cũng muốn mượn nói. trước mắt lại đúng lúc là tan học thời gian, quanh mình không ít đồng học đều sôi nổi nhìn lại đây, trường hợp trong lúc nhất thời liền cầm cự được. Lý Lão sư, ta đường tỷ mới vừa chuyển trường lại đây, không có bàn ghế liền không thể đi học. Phiên thoái ngài trước mượn một bộ cho ta đường tỷ được không? Chờ tháng bảy tốt nghiệp thời điểm, chúng ta lại đem bàn ghế còn cho ngài. Quả nhiên, dựa mã mông là vô dụ. Không tiếng động trong lòng hạ vì vị này mềm như bông chủ nhiệm lớp thầm than một hơi, Châu Thiến chỉ phải chính mình thợ. Chương 47 Sơ Trung Nguyên lai là Châu Thiến đồng học A. Nhìn thấy Châu Thiến, Lý Lao Sư thái độ hiển nhiên chuyển hảo không ít, nếu là Châu Thiến đồng học tỷ tỷ. Không bằng liền trực tiếp chuyển tới chúng ta nhị ban hảo. Làm cái gì còn như vậy phiền toái dọn bàn ghế A. Xin lỗi A Lý Lao Sư, tỉ tỉ của ta lá gan tương đối tiểu, tính cách cũng thực nội hướng. Vừa mới chuyển trường tới tân hoàn cảnh, không có quen thuộc người bồi, nàng sẽ sợ hãi. Châu Thiến nói thực hợp tình hợp lý, ít nhất không có quét Lý Lao Sư thể diện. Mà lúc này Châu Nam cũng thập phân phối hợp lộ ra một cái khiếp nhược biểu tình, hơi hơi hướng Châu Thiến phía sau đứng lại. Nguyên lai like là cái nội hướng nữ hải. Học sinh chuyển trường đến tân hoàn cảnh, khẳng định thực dễ dàng liền sẽ không hợp đàn. Nếu là tính cách nội hướng nói, liền càng không dễ làm. Nghĩ như thế, Lý Lao Sư liền cũng đánh mất đem châu Nam tranh thủ lại đây ý niệm, kia châu thiến đồng học đã kêu hai cái đồng học một khối lại đây hỗ trợ dọn bàn ghế đi. Không cần không cần, ta tới là được. Thấy Lý Lao Sư rốt cuộc tùng khẩu, mã mông vội vàng xua tay, nói liền đi vào nhị ban phòng học cảm ơn lý lão sư châu thiến cười nói xong tạ đi qua đi giúp đỡ dọn khởi án thư mã mông đem nguyên bộ ghế cũng dọn ra tới không thể không nói cùng lý lão sư giao thoa hao tổn tinh thần lại phí não rất mệt lạnh lùng nhìn mã mông dọn đi cái bàn lý lão sư đứng không có động thẳng đến chuông đi học vang lên mới xoay người đi vào phòng học liền tính mũi nhọn sinh nhường cho mã mông nàng toàn ban học lên xuất cũng tuyệt đối không thể thua vô luận như thế nào nàng đều sẽ không thua cấp mãng ngông, tân trường học, tân lớp, lại bởi vì có châu thiến ba người làm bạn, châu nam vẫn chưa gặp được bất luận cái gì không khỏe. Cùng với thời gian chậm rãi trôi đi, nàng cũng thực mau liền thích ứng tân hoàn cảnh. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, châu nam trung quy không phải vì bách hách như vậy thần đồng, cũng không phải châu thiến như vậy trọng sinh quá một lần người. Nay đây châu nam ở tân lớp thành tích cũng không nếu trước kia lớp như vậy dựa trước. Đến tận đây. Trong thành cung ở nông thôn dạy học trình độ sai biệt mới chậm rãi trương hiển ra tới. Bất quá cũng may châu Nam đủ khắc khổ, từ mới bắt đầu thi khảo sát chất lượng trung hạ du chậm rãi bay lên đến lớp tiền 10 danh, thực sự không dễ. Đường tỷ khảo thế nào? Đi ra cuối cùng một khoa khảo thí trường thi, châu Thiến hỏi bên người châu Nam. Châu Nam nửa cái học kỳ nỗ lực học tập, tiểu khảo thành tích sắp là tốt nhất giải bài thi. Hẳn là còn hành đi. Lòng ta không phải rất có đế. So với Vi Bách Hách cùng Giang Kỳ tự tin, Châu Nam như cũng đầy mặt khẩn trương. Trần Trờ nói, còn hành là được. Đường tỷ ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, có Kỳ Kỳ ca hỗ trợ chảo trọng điểm, ngươi khẳng định có thể khảo ra hảo thành tích. Giang Kỳ có thể như thế tinh chuẩn chảo ra khảo thí trọng điểm, quy công với đồng tư thi từ thành phố gửi trở về học bổ túc tư liệu. Nói lên việc này, Châu Thiến thực sự bội phục. Thay đổi nàng. Liền không có biện pháp tử giữa tìm ra khảo đề quy luật. Hy vọng như thế. Châu Nam gật gật đầu, không dám xác định nói. Bốn người giữa, liền thuộc nàng thành tích kém cỏi nhất. Ngẫu nhiên khảo một lần cả năm cấp tiền mười danh, đã là ông trời chiếu cố hảo khảo vận. Nhìn trước sau không an tâm tới châu Nam, châu Thiến cười cười. Ông trời đau lòng buồn tiểu hài tử, càng thiên vị chăm chỉ buồn tiểu hài tử. Nàng tin tưởng châu Nam nhất định khảo không tồi. Tiểu khảo lúc sau đó là dài lâu lại nhàn nhã nghỉ hè. Vui vẻ nhất, không gì hơn đồng tư thi trở về. Hồi lâu không thấy, đồng tư thi trở nên càng thêm xinh đẹp, mặc quần áo trang điểm cũng càng vì chú ý chỉ cần hướng kia vừa đứng, thẳng đem châu thiến ba người xem ngây ngẩn cả người. Tâm tắc, đây mới là thành phố lớn ra tới tiểu thư, sống thoát thoát mỹ nhân vô A. Trước hết phản ứng lại đây, là khoa trương tán thưởng châu thiến. Đồng tư thi so châu thiến lớn hơn 2 tuổi, cùng châu nam cùng tuổi. Bất quá đồng tư thi đã thiếu nữ sơ trưởng thành, hoàn toàn là châu nam so không được. Thiến thiến, ngươi tìm đánh có phải hay không? Đồng tư thi như cũng là cái kia vẻ mặt nghiêm túc lớp trưởng. Nhưng mà đối mặt ngày xưa bạn tốt, lại cũng nhịn không được lộ ra kích động biểu tình. Nha! Kỳ kỳ ca cứu mạng! Lớp trưởng đánh người lạc. Chỉ có ở trêu ghẹo đồng tư thi thời điểm. Châu Thiến mới có thể diễn xưng đồng tư thi vì lớp trưởng. Cũng chỉ có ở ngay lúc này, Châu Thiến trong miệng kêu nhân tải sẽ là Giang Kỳ. Ngươi xứng đáng. Tức giận hư lạnh một tiếng, Giang Kỳ nói rõ không hỗ trợ Châu Thiến, ai làm ngươi chọc tư thơ. Kỳ kỳ ca, ngươi chọc hữu nhẹ muội. Đây là không đúng. Lao thần khắp nơi lắc đầu, Châu Thiến kháng nghị nói. Bị Châu Thiến này vừa nói, Giang Kỳ xấu hổ quay đầu đi, biện giải nói. Ngươi cũng có thể tìm bách hách hỗ trợ à? Vì cái gì thế nào cũng phải tìm ta. Vì bách hách cùng tư thơ quan hệ lại không có ngươi hảo. Châu Thiến mắt trợn trắng, đương nhiên nói. Bọn họ bốn người chi gian, giang kỷ cùng đồng tư thi quan hệ càng tốt, vì bách hách cùng Châu Thiến càng vì thân cận. Không cần hoài nghi sự thật, lẫn nhau cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Liên ngươi lời nói nhiều nhất. Đi tới gõ một chút Châu Thiến đầu, đồng tư thi nhẹ giọng trách mắng các ngươi thành tích đều ra tới. Tính toán thượng nào sở sơ chung đều ra tới. vi bách hách cùng kỳ kỳ ca cùng đứng hàng đệ nhất, ta đệ nhị. Ít nhiều ngươi gửi trở về tư liệu, ta đường tỷ lần này cũng phát huy không tồi, niên cấp thứ 8. Đến nỗi học lên nói, kỳ kỳ ca giống như nói muốn đi thành phố, ta cùng vi bách hách sẽ lưu tại huyện thành. Châu Thiến cùng vi bách hách không đi thành phố thượng sơ trung nguyên nhân rất đơn giản. Vì Thư Thành cũng ở thành phố ai chẳng sợ chỉ là để người vắm nhất, bọn họ cũng không nghĩ phải có bất luận cái gì tiếp xúc cơ hội. Hai người thật sự không tới thành phố. Ta có thể cho các người an bài tốt nhất cao trung. Chúng ta bốn cái còn có thể cùng lớp. Đồng Tư Thi cũng không biết Vi bách hách trong nhà sự, đưa ra sáng sớm ấp ủ tốt kiến nghị. Không được. Chúng ta vẫn là cảm thấy huyện thành càng tự tại. Hơn nữa Vi bách hách ông ngoại bà ngoại hiện tại cũng đều chuyển đến huyện thành. Chúng ta muốn chiếu cố lao nhân ra. Châu Thiến lắc đầu, giúp đỡ vi bách hách từ chối nói. Cứ việc đã không có vi thư thành quấy rầy đường ra ra thân thể vẫn là từ từ một ngày kém lên. lão nhân ra tuổi lớn, chẳng sợ thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra, cũng vô pháp ngăn cản đã định vận mệnh. Như vậy a Vậy được rồi, nói định rồi, Giang Kỳ cần thiết tới thành phố tìm ta một khối đi học. Đồng tư thì cũng không phải cưỡng cầu tính tình. Nghe Châu Thiến đề cập trưởng bối, nàng mẫn cảm đã nhận ra cái gì, liền không hề kiên trì. Đã biết, đã biết. Đều nói một năm rưỡi, ngươi cũng không chê nhị Lần nữa bị đồng tư thi đề việc này, Giang Kỳ thật giống như bị nói chúng rồi cái gì bí mật. Mặt đỏ quay đầu, ngữ khí không kiên nhẫn reo lên. Ta còn liền thật sự không chê nhị Chỉ cần có thể nói động Giang Kỳ đi thành phố cùng nàng cùng lớp, đồng tư thi tình nguyện ngày qua ngày đề cập chuyện này. Ở nàng mà nói, cùng Giang Kỳ sơ chung cùng lớp, là lúc ban đầu lúc ban đầu niệm tưởng. Vô luận thời gian trôi qua bao lâu, nàng đều chưa từng thay đổi ước nguyện ban đầu. Nhìn bị đổ đến á khẩu không trả lời được Giang Kỳ, Châu Thiến hết sức vui mừng cười. Xứng đáng. Xem Giang Kỳ còn dám không dám lao khi dễ nàng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng đến sắp gặp phải ly biệt, Châu Thiến trên mặt tươi cười trẻ trệ. Quả nhiên, vạn sự đều không thể tận như người ý đâu. Kim thu 9 tháng, giang kỳ đi thành phố Sơ Trung làm dừng chân. Thứ đây, chỉ có kỳ nghỉ thời điểm mới có thể trở về. Mà năm ấy 10 tuổi Châu Thiến cùng Vi Bách Hách thắc ấn nguyên kế hoạch cùng Châu Nam một khối đi khoảng cách nhà bọn họ cũng không xa Sơ Trung. Sẽ lựa chọn này sở Sơ Trung, một là bởi vì rời nhà gần, thứ hai là cố ý cùng đồng dạng ở huyện thành thượng Sơ Tam Châu Kim tách ra. Rốt cuộc Châu Nam như cũ ở đi học sự, bọn họ là gạt Châu ra người. Đương nhiên, cũng cần thiết gạt Châu Kim. Nói lên Châu Kim, nếu như Châu Thiến nhớ không lầm, sang năm nên đến phiên nhà bọn họ ra học phí đâu. Cứ việc Châu Thiến biết Châu Kim chú định thi không đậu đại học, nhưng cao trung 3 năm, Châu Kim vẫn là sẽ thượng song. Cho nên Châu Kim học phí, nói vậy Châu mãi mãi cũng là sẽ không bởi vì mặt khác bất luận cái gì nguyên nhân mà không tìm nàng ba muốn đi. Châu Thiến không có nhớ lầm. Châu Kim Cao một này một năm học phí sát thật nên từ nhà bọn họ ra. Mà Châu mãi mãi đã sớm nhận định nàng tiểu nhi tử nhất định sẽ thi đậu cao trung, cho nên cũng đã sớm cùng Châu Bình phải đi này phân tiền. Kỳ thật Châu Bình bản nhân cũng cũng không từng quên nên là hắn trách nhiệm. Liên ở Châu Bình đi theo Châu An nói muốn mang Châu Nam tới huyện thành kia một ngày, cũng cùng nhau đem học phí cấp tặng đi. Ngay lúc đó Châu Bình lại như thế này nói, mẹ! ta trong tay liền như vậy một chút muốn mệnh tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tiểu ngũ một năm học phí vẫn là đủ rồi. Ngày trước cầm đi. Mà châu nãi mãi, đầy mặt khinh thường biểu môi, hùng hùng hổ hổ mượn qua tiền còn không quên giọng căm hận oán giận nói, đồ vô dụng. Người cả đời này cũng cũng chỉ có thể như vậy không tiền đồ. Kia một khắc châu bình không có mở miệng phản bác, chỉ là hòa khí nhìn một bên châu kim dặn dò nói, tiểu ngũ, hảo hảo đọc sách. Tam ca chính là nghèo chết, cũng khẳng định cùng người suốt đầu. Đến nỗi Châu Kim, vẻ mặt không sao cả nhìn lướt qua Châu Bình, cũng không như thế nào nhiệt tình há mồm nga một tiếng. Ở trong lòng hắn, các ca ca lấy tiền cung hắn đọc sách là hả là. Ai làm hắn ba đã chết, mà bốn vị ca ca lại tiêu hết hắn ba mấy năm nay kiếm sở hữu tiền đâu? Đương nhiên, Châu Kim cái này quan niệm là Châu nại nại giao hấn. Nói thật, Châu Thiến không thích Châu Kim vị này tiểu thúc thúc. Lúc này mới cố tình tránh đi cùng Châu Kim cùng giáo vận mệnh. Nàng cùng Vi Bách Hách hiện giờ liền đọc sơ chung là huyện thành tốt nhất sơ chung, đồng thời cũng có cao trung bộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cùng Vi Bách Hách sơ trung niệm song liền sẽ thẳng lên cao trung, thẳng đến thi đậu đại học mà không thể không rời đi này tòa tiểu huyện thành. Cùng lúc đó, Châu Bình cùng tôn quân gia cụ cửa hàng chính thức huyết trương, ở tới gần một cái khác tiểu huyện thành khai nổi lên đệ nhị ra cửa hàng. Hai nhà cửa hàng sinh ý đều rất là không tồi, thậm chí bắt đầu bán hướng thành phố A cái này phát triển tốc độ, là Châu Thiến không có nghĩ tới. Bất quá, có thể kiếm tiền tóm lại là chuyện tốt. Chiếu hiện có xu thế phát triển đi xuống, không ra ba năm, bọn họ hẳn là là có thể hoàn thành lúc ban đầu mộng tưởng, trải rộng toàn thị sở hữu huyện thành gia cụ thành. Thượng sơ chung, Châu Nam thực không vừa khéo không có thể cùng Châu Thiến còn có vi bách hách cùng lớp. Mà vừa lúc cùng lớp châu thiến cùng vi bách hoách, tất vạn hạnh bị an bài thành ngồi cùng bàn. Trường học ý tưởng rất đơn giản, lần này liền như vậy hai vị tuổi còn nhỏ nhảy lớp sinh, đặt ở cùng nhau có thể giúp đỡ cho nhau, không dễ dàng bị mặt khác tuổi đại học sinh xa lánh. Nghe nói việc này lúc sau, Giang Kỳ cười ha ha, còn hảo ta không cùng các ngươi một cái sơ chung. Bằng không, ta không chừng cũng đến cùng hai người tách ra. Đến lúc đó, khẳng định đến nghẹn cốt chết, ai không có biện pháp. Chúng ta lại không giống người nào đó như vậy hả mệnh, đi nào đều có thể đặc thù đãi nộ châu thiến lời nói còn chưa nói xong, liền tao ngộ giang kỳ mắt lạnh. Vội vàng hơi sợ lui về phía sau hai bước, tránh ở vi bách hách phía sau, nha nha, nhìn một cái, này còn không chuẩn người ta nói lời nói thật. chương 48 yêu sớm. Cười đùa qua đi, đó là chân chính phân biệt. Giang kỳ rời đi khiến cho thói quen bốn người tiểu đội Châu Thiến rất là không thích hứng. Thật dài một đoạn thời gian nội, đều sẽ nhịn không được cùng Vi Bách Hách phán giận, rốt cuộc không ai cùng nàng đấu võ mồm. Kết quả, liền thu hoạch Vi Bách Hách xem thường. Thời gian nhóng lên, hai năm qua đi, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách thăng nhập sơ tam. Thiếu Giang Kỳ, đã từng thiết tam giác chỉ còn lại có hai người. Bất quá Châu Thiến cùng Vi Bách Hách hai người vẫn như cũ là lao sư cảm nhận trung học sinh xuất sắc. Thường xuyên bị trước mặt mọi người lấy tới khen mẫu mực sinh. So sánh với dưới, thành tích vẫn luôn ở vào trung du châu Nam liền kém cỏi nhiều. Bất quá châu Nam cũng không cấp, cũng không có tự ti. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, không đọc cao trung, sơ trung tốt nghiệp liền trực tiếp khảo trung chuyên. Về sau học hộ lý, đương cái hộ sĩ. Đối châu Nam ý tưởng, châu Thiến không có trước tiên tỏ thái độ, chỉ là cùng châu Nam tiến hành rồi một lần phi thường thâm nhập nói chuyện. Mà kết quả, là ý chí kiên định Châu Nam thuyết phục Châu Thiến. Thiên Thiến, lớp trưởng đại nhân. Có ly biệt, liền có gặp nhau. Nay không, sơ tam khai giảng ngày đầu tiên, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách liền ở cổng trường gặp được hai cái người quen. Tiểu Bạch, Châu Thiến, bất đồng với tạ tuyết vui mừng khôn xiết, hồ hổ kia đầy mặt xem kẻ thù dường như biểu tình, thực sự rất chói mắt. Nha, hổ tử, người đây là sao lạc? Chúng ta không đắc tội ngươi đi. Lại ở chỗ này gặp phải linh tuyển thôn tiểu học lao đồng học, Châu Thiến cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là hồ hổ biểu tình, làm nàng rất kinh ngạc. ừ, Tiểu bạch! Chúng ta lại gặp mặt. Lúc trước Vi bách hách không từ mà biệt, hồ hổ chính là vẫn luôn ôm hận chi tâm. Nghe nói Châu Thiến đi phía trước còn riêng cùng tạ tuyết nói xong lời từ biệt, hồ hổ đáy lòng càng thêm không hài lòng. Có ý tứ gì? Vì bách hách đây là coi thường hắn. Cư nhiên dám làm lơ hắn. Ấn. Đã lâu xưng hô, vì bách hách không có phủ nhận, cũng không có bất luận cái gì thẹn quá thành giận biểu tình. Đã lâu không thấy. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói tốt lâu không thấy. Nếu không phải châu thiến cùng tạ tuyết nói, các ngươi liền đọc này sở sơ chung. Ngươi cho ta như vậy liều mạng đọc sách khảo thí là vì cái gì? Đừng nói nhảm nữa, một mình đấu. Trước sau như một lỗ mãng cùng táo bạo, hồ hổ tính tình không hề có theo tuổi tăng trưởng mà lắng đọc lại. Hồ hổ đồng học, vi bạch hách chính là người học trưởng. Thân là học đệ, không thể đối học trưởng bất kính Nga. Châu Thiến sinh đẹp cười, vui tươi hớn hở chỉ ra sự thật. Ngươi! Hừ! Đáng chết tiểu bạch, ngươi không có việc gì nhảy cái gì cấp. Có phải hay không sợ ta mới cố ý né tránh? Hồ hổ là thật không nghĩ tới. Vi Bách Hách cùng Châu Thiến thế nhưng còn có bản lĩnh ngày lớp. Lúc trước mới vừa biết việc này khi, hắn thực sự đại chịu đả kích. Lúc này mới hăng hái khắc khổ, liều mạng đọc sách, khảo tới huyện thành. Nhàm chán. Ném xuống như vậy hai chữ, Vi Bách Hách nhìn thoáng qua Châu Thiến, xoay người rời đi, ta về trước phòng học. Tiểu tuyết, các người hôm nay mới vừa khai giảng, còn không có tìm được phòng học đi. Muốn hay không ta bồi người hai đi xem phân ban tình huống. Nghĩ tạ tuyết cùng hồ hổ mới đến, khẳng định cực kỳ xa lạ. Châu Thiến chỉ chỉ dán ở cách đó không xa phân ban báo chữ to, nhiệt tình đề nghị nói. Hảo A hảo A. Ta cùng hổ tử riêng khảo tới cái này trường học, chính là vì nhìn thấy thiên thiến cùng lớp trưởng đại nhân A. Bất quá lớp trưởng đại nhân vẫn là như vậy khốc, quá xoái. Mỗi lần nhìn thấy vi bách Hách, tạ tuyết đều nhịn không được nho nhỏ kích động một chút. Người Nga. Buồn cười lắc đầu. Châu thiến lôi kéo tạ tuyết vừa đi vừa nói chuyện, mau trước đừng nhìn, lòng dạ hẹp hỏi hạt châu trường ra tới. Dù sao về sau đều ở một cái trường học, có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Đúng rồi, hai ngươi là trọ ở trường. Đêm nay muốn hay không đi nhà ta ăn cơm. Nhìn thấy hai ngươi, ta ba mẹ khẳng định thật cao hứng. Hảo A hảo A, ta mấy năm nay có thể tưởng tượng chết thím chủ nghệ. Thiến thiến, ngươi nói thím hiện tại khai ăn vặt quán không sai đi. Ta cùng hổ tử đem phiếu cơm tiền tiết kiệm được tới cấp ngươi, ngươi cho chúng ta mang cơm sáng thành không. Trường học đồ ăn, ta chỉ là ngấm lại liền buồn nôn tạ tuyết vẫn là trong trí nhớ như vậy sống sóng đáng yêu, vừa mở ra lời nói hộp liền nói cái không ngừng. Chúng ta trường học đồ ăn cũng không tệ lắm. Hai ngươi sáng mai đi trước thử xem, ăn đến quán liền ở trường học ăn. Trường học rốt cuộc tiện nghi, vì ngươi hai tỉnh tiền. Đương nhiên. Muốn ăn ta mẹ nó sớm một chút cũng không phải vấn đề. Ta mỗi cuối tuần cho ngươi hai mang một hai lần, không cần tiền. Muốn thật sự ăn không quen, chúng ta lại nói. Linh tuyển thôn không có giàu có nhân gia, tạ tuyết cùng hồ hổ cũng đều không phải ăn không hết khổ. Châu Thiên tin tưởng, hai người bọn họ có thể tiếp thu nhà ăn đồ ăn. Đảo không phải không nghĩ mỗi ngày vì bọn họ mang đỡ sáng. Chỉ vì nông thôn hải tử ở huyện thành trường học khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý châu thiến không nghĩ vì hai người đưa tới không cần thiết phiền thoái. Cũng đúng. Vậy nói như vậy định rồi. Tạ tuyết đảo không phải keo kiệt tính tình, cũng sẽ không đổ sinh vô vị miên man suy nghĩ, lập tức liền gật đầu đồng ý. Đến nỗi hồ hổ, chỉ cần là tạ tuyết ý tứ, hắn giống nhau đều sẽ không phản đối. Lúc này đây, cũng không có ngoại lệ. Cùng tạ tuyết cùng hồ hổ gặp lại náo nhiệt một thời gian lúc sau liền chậm rãi bình ổn xuống dưới, rốt cuộc không ở cùng niên cấp, tan học thời gian thường xuyên đuổi không đến một khối đi. Châu Thiến cùng Tạ Tuyết tính toán, đơn giản liền định ở kỳ nghỉ gặp mặt. Ngày thường ai lo phận ấy, đảo cũng thích ý, mà liên ở gió em sóng lặng sinh hoạt không hề nhắc lên gợn sóng hết sức, cơ hồ mau bị Châu Thiến quên đi Châu Kìm, đột nhiên xuất hiện ở Châu Thiến cùng vi bách hách trong tầm mắt. Hơn nữa này đây một loại cực kỳ bừa bãi tư thái ở toàn bộ trường học nhắc lên một trận sóng gió. Yêu sớm. Hơn nữa là thông qua trường học quảng bá thông báo phê bình. Châu Thiên chấp trước mắt, lại chấp trước mắt, quay đầu hỏi đang ở làm bài tập Vi Bách Hách, ta không nghe lầm đi. Thật là cao nhị niên cấp Châu Kim. Hẳn là, hiện giờ Vi Bách Hách cùng Châu Thiên vẫn như cũ là ngồi cùng bàn. Mà Châu Kim, ta không biết như thế nào biến thành bọn họ học trường. kia cũng thật đủ xui xẻo. Không biết chúng ta hiện tại chuyển trường, còn tới hay không đến cập. Châu Tiến đầu tiên là một trận vô ngữ, ngay sau đó nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói. Không có việc gì. Lại không ở một đống trên lầu khóa, gặp phải tỷ lệ cơ tiểu. Hơn nữa mặc dù thật sự đụng phải, Vi Bách Hách cũng không cảm thấy có gì yêu cầu kiên rẻ. Hai ta khẳng định là không có việc gì. Nhưng còn có đường tỷ A. Ở Châu gia người trong lòng, Châu Nam đã sớm không nên đi học. Vạn nhất bị Châu Kim phát hiện Châu Nam cũng ở trường học này, trực giác nói cho Châu Thiến, không phải là cái gì chuyện tốt. Vi Bách Hách trầm mặt một chút. Trong tay bút vô ý thức xoay vài cái vòng lúc sau, ngừng lại, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ thật trường học nếu là không thông báo, đang ở sơ Trung Bộ Châu Thiến cùng Vi Bách Hách là thật sự sẽ không biết Châu Kim cũng ở trường học này. Cao Trung Bộ cùng Sơ Trung Bộ ly khá xa. Khu dạy học cũng là cách ra. Chỉ có ở sự kiện trọng đại phát sinh khi, mới có thể công khai một khối quảng bá. Mà Châu Kim, tự nhiên có bản lĩnh thượng như vậy ngôi cao, đủ có thể thấy trường học đối yêu sớm việc này coi trọng thái độ. Thiên thiến, thiến ngươi cũng nghe tới rồi đi. Tiểu thúc thúc liền ở chúng ta trường học. Tan học về nhà trên đường, Châu Nam run như cầy sấy mọi nơi nhìn xung quanh, sợ bị Châu Kim gặp được. Không có việc gì. hắn trọ ở trường cùng chúng ta chạm vào không thượng. Biết Châu Nam trong lòng khẳng định thực loạn, Châu Thiến nuốt vào muốn nói lo lắng, vẻ mặt dường như không có việc gì chấn ăn nói. Nhưng biết ở một cái trường học, Châu Nam căn bản vô pháp an tâm đi học. Đến nỗi khắp cả buổi chiều khóa, nàng vẫn luôn đều ở thất thần, hoàn toàn xem không đi vào thư, cũng nghe không đi vào Lão sư giảng bài thanh âm. Đường tỷ sẽ không có việc gì. Thật sự, người xem hắn đều cao nhị, Cùng chúng ta ở một cái trường học ngây người 2 năm, không cũng trước nay cũng chưa gặp phải quá. Còn nữa nói, nếu hắn thật sự chú ý quá, khẳng định biết ta cùng Vi Bách Hách cũng ở cái này trường học. Nhưng là, hắn chưa từng có đi tìm chúng ta. Nói cách khác, hắn hẳn là cũng không tưởng cùng chúng ta chạm mặt. Châu Thiên cùng Vi Bách Hách, này hai cái tên cũng là thường xuyên đi học giáo quảng bá, nhưng lại là ở bàn phát các loại giải thưởng thời điểm nhiệm cập. Đổi mà nói chi? Châu Kim là khẳng định biết bọn họ cùng giáo. Các ngươi cùng ta không giống nhau nếu là tiểu thúc thúc biết nàng còn ở đi học, về nhà khẳng định sẽ cùng ngãi mãi. còn có nàng ba mẹ nói. Châu Nam không sợ khác, liền sợ cấp Châu Bình một nhà mang đến phiền thoái. Nàng thiếu tam thúc tam thẩm còn có thiên tiến đã rất nhiều, cho nên mới muốn đi niệm trung chuyên. Chỉ cần có thể sớm một chút niệm song thư, nàng là có thể công tác kiếm tiền. Đường tỷ, đừng quên. Chúng ta hiện tại đều sơ tam học kỳ sau. Lại quá hai tháng liền trung khảo, ngươi lại không đọc cao trung, sợ cái gì. Đến lúc đó Châu Nam trực tiếp đi niệm trung truyền, Châu Kim Thượng nào cùng Châu Nam chạm mặt đi. Thiên thiến, ngươi nói này đó, ta đều biết. Nhưng ta chính là sợ hãi. Tiểu thúc thúc yêu sớm việc này nháo lớn như vậy, khẳng định muốn thỉnh ra trưởng. Đến lúc đó mặc kệ tới chính là nại nại vẫn là người khác. Đều rất có khả năng biết ngươi cũng ở cái này trường học, sau đó tìm đi nhà ta châu nam càng nói càng rốn sợ, càng nói càng sợ hãi. Tổng cảm thấy nàng vẫn luôn lo lắng sự, ngay sau đó liền sẽ phát sinh. Đầu tiên, tiểu thúc thúc yêu sớm sự sẽ thông chi ra trưởng là khẳng định. Bất qua rốt cuộc ai tới, chúng ta không biết, cũng không cần để ý tới. Sau đó, ra trường tới, khẳng định muốn cùng trường học thương lượng xử lý như thế nào tiểu thúc thúc cùng cái kia nữ sinh sự không nhàn tâm quan tâm chúng ta. Tiếp theo, liền tính bọn họ thật sự biết ta ở cái này trường học, cũng không nhất định sẽ bằng lòng gặp ta. Rốt cuộc chúng ta đều biết, bọn họ không thế nào thích chúng ta một nhà ba người. Cuối cùng, mặc dù bọn họ thật tìm tới, chúng ta học cũng thượng, tiền cũng kiếm lời, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Giết chúng ta. buộc chúng ta đưa tiền. Đường tỷ còn nhớ rõ sao? gia cụ cửa hàng còn có cái phòng tạm vật cho ngươi dự lưu chứ đâu, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi liền qua đi ở vài ngày. đúng rồi, chúng ta đều có thể đi trụ phòng tạm vật, nhiều thu thập mấy gian, lại bãi chút đầu gỗ gì đó, ngắm lại liền nói không ra đáng thương miễn cưỡng chấn định xuống dưới châu thiến đầu tiên là vắt hết óc nghĩ chấn an nói, đến sau lại lại là càng nói càng lưu, lại còn có nói đạo lý rõ ràng, liền nàng chính mình đều nhịn không được tán dương. Nào có đều đi ngủ phòng tạp vật. Chúng ta nhiều người như vậy, ngủ cũng ngủ không dưới A thành công bị Châu Thiến hụ trụ. Châu Nam cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là cái này lý. Tạm dừng một chút, sắc mặt kiên định nói, dù sao mặc kệ như thế nào, không thể làm cho bọn họ biết chúng ta quá rất khá. Không thể không nói, Châu Thiến mấy năm nay đem Châu Nam giáo dục thực hảo. Thời khác mâu chốt, Châu Nam cho dù lại hoảng lại sợ, quan trọng nhất vấn đề trước sau không có quên. Mà nàng lời này vừa nói ra, Châu Thiến đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghiêm túc gật gật đầu, "Ừm. Bọn họ sẽ không biết. Kỳ thật hai người đều xem nhẹ một sự kiện." Thấy hai chị em nói không sai biệt lắm, Vi bách Hoách thông thả ung dung mở miệng, "Châu Kim yêu sớm sự, chúng ta rốt cuộc muốn hay không nói cho thúc thúc?" Chương 492 Đóa đào hoa. Châu Kim yêu sớm sự, rốt cuộc muốn hay không nói cho Châu Bình. Châu Thiến bĩu môi, nói Đương nhiên muốn nói, dựa vào cái gì không nói? Chúng ta tiêu tiền cung hắn đọc sách, không phải làm hắn tới trường học chơi yêu sớm. Chính là Thiên Thiến, Tam thúc khẳng định sẽ tức giận. Châu Nam nhíu mày nhắc nhở nói, kỳ thật nàng càng kỳ quái chính là, không phải nói Châu Kim Sơ trung thành tích thực hảo sao? Nhưng là bọn họ cộng giáo 2 năm, lại chưa từng nghe được trường học quảng bá báo ra Châu Kim cái này cao trung bộ học sinh xuất sắc tên. Này lại là sao lại thế này? kia cũng không có biện pháp a, Ai làm nhà ta tiểu thúc thúc là cái năng lực người đâu Sinh khí tổng so đương coi tiền như rất hảo Châu Thiến đô đô miệng Hơn nửa ngày sau lại nhịn không được bắt quái nói Các ngươi nói Châu Kim rốt cuộc làm người nào thần cộng phân sự Cư nhiên bị trường học bắt được cái điển hình Không biết Châu Nam lắc đầu Tả hữu nhìn xung quanh xác định không người lúc sau lặng lẽ lôi kéo Châu Thiến cánh tay Kỳ thật chúng ta lớp học cũng có nam sinh cùng nữ sinh xử đối tượng. Bất quá ta không cảm thấy bọn họ có cái gì quá mức hành động. Chính là trên dưới khóa một khối ăn một bữa cơm, ngày thường ngồi một khối thảo luận học tập gì đó. Giống như chúng ta ban lão sư cũng đều biết, lại trước nay chưa nói cái gì. Vậy các người bàn kia hai vị khẳng định đều là học sinh xuất sắc. Châu Thiến khẳng định gật gật đầu, không phải không có cảm thán nói, chúng ta ban nhưng thật ra không phát hiện loại sự tình này. Quả nhiên, chủ nhiệm giáo dục lớp, học tập không khí chính là hảo A. Cũng là, các ngươi chủ nhiệm lớp như vậy lợi hại, quản lại nghiêm, các ngươi ban học sinh khẳng định không dám xử đối tượng. Tưởng tượng đến châu thiến bọn họ ban ban chủ nhiệm mặt đen, châu nam lòng còn sợ hãi run run một chút, tán thành nói. Đó là đương nhiên. Ai dám hướng tháo khẩu thượng đâm A. Không tan xương nát thịt mới là lạ đâu. Kỳ thật châu thiến cảm thấy đi bọn họ chủ nhiệm lớp sắc mặt tuy rằng hắc, nhưng tâm địa thực hảo, thật giống như nàng cùng Vi Bách Hách chủ nhiệm lớp trước nay đều là phá lệ ưu đãi. Hơn nữa chủ nhiệm lớp còn thường xuyên trực tiếp làm trò toàn ban đồng học mặt thừa nhận hắn bất công sự thật, nguyên nhân chỉ có một, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách nhỏ nhất, thấy hai tỷ muội lại lầm nhầm lầm nhầm nói thượng, Vi Bách Hách đấy mắt hiện lên một mặt dây lắt lướt qua bất đắc dĩ, theo sau yên lặng vong ngữ đi theo hai tỷ muội phía sau hướng tới ra phương hướng đi đến. Các ngươi nói cái gì? Tiểu ngũ cùng các ngươi một cái trường học, lại còn có yêu sớm. Châu Bình trong tay cái bảo cũng không bảo, trên mặt hắn cũng không lau, ngạc nhiên không thôi cả kinh kêu lên. Hắn vẫn luôn cho rằng, tiểu ngũ châu Kim là bọn họ ngũ huynh đệ bên trong nhất có tiền đồ. Sao lại thế này? Trước kia cũng không nghe các ngươi nhắc tới qua. Bành Quế Hương cùng đường tố tố chính vội vàng đếm tiền. Như thế kinh tủng tin tức vừa ra, Hai người đều là đã quên đã điểm đến nhiều ít. Đơn giản liền đem tiền đặt ở một bên, quan tâm hỏi lên. Không biết ta. Chúng ta lại không ở một đống khu dạy học, trước kia cũng chưa gặp phải quá. Hơn nữa Châu Kim làm người quá điệu thấp lạc. Trường học quảng bá mỗi lần niệm cao trung bộ học sinh xuất sắc tên, trước nay đều không có hắn. Cho nên chúng ta đương nhiên cũng liền không nghe nói qua. Việc này là thật không thể trách Châu Thiến bọn họ ba cái. Tựa như Châu Nam. Bởi vì ở sơ trung bộ không phải đặc biệt ưu tú, không cũng cho tới bây giờ cũng chưa bị Châu Kim phát hiện. Điệu thấp cái rắm. Hắn nếu là thật điệu thấp, hắn có thể làm ra yêu sớm sự. Lại còn có bị trường học quảng bá thông báo phê bình. Mất mặt. Ném chết người. Châu Bình căm giận nhiên ném xuống trong tay làm việc ra hỏa, đồng nhiên có loại nụt trí cảm giác. Hắn như vậy ra sức kiếm tiền, an mặc cần kiệm nuôi sống người trong nhà đồng thời. Còn một lòng nghĩ nhiều vì Châu Kim chủ điểm học phí, không chừng Châu Kim thi đậu đại học phải dùng. Chính là hiện tại đâu. Hai năm cũng chưa nghe qua học sinh xuất sắc Châu Kim đại danh. Thí. Tất cả đều là lửa gạt người. Trước nay không gặp Châu Bình Phát quá lớn như vậy hỏa, Châu Thiến cùng Châu Nam đồng thời xúc xúc cổ, theo bản năng sau này lui lui. Nàng hai cũng thật không biết tỉnh. Ta về trước phòng làm bài tập. Vi bách hách một câu, đánh vỡ trong nhà yên lặng. Ngay sau đó, cũng không đợi mọi người đáp lại, xoay người lên lầu. Ta cũng về phòng làm bài tập. Ta cũng về phòng làm bài tập. trong miệng một lời trả lời tiếng vang lên, Châu Thiến cùng Châu Nam cuốn quýt đuổi kịp Vi Bách Hách bước chân, chuốn mất. Châu Bình. Hồn ào gì đâu. Nhìn đem ba cái hải tử cấp sợ tới mức. Chờ Vi Bách Hách ba người đều lên lầu. Bành Quế Hương không cao hưng nói thầm nói, Châu Kim làm sai sự. Lại không phải nhà ta hải tử không nghe lời. Ngươi hướng ai giống đâu? Châu Bình, Châu Kim Sự có rất nhiều người quản, không cần phải ngươi nhọc lòng. Vũng nước đục này ngươi nhưng thang không được, đừng hạt cân nhắc hướng trong toàn A. Thấy Châu Bình sắc mặt thực sự không được tốt, đường tố tố giúp đỡ khuyên đủ. Ta biết. Ngực nghẹn một hơi, thượng không được hạ không được, Châu Bình cuối cùng là ung thanh trả lời. Nhặt về trên mặt đất cái bảo, mạnh mẽ bảo khởi đầu gỗ. Hắn đây là ở tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ, vì chính là đúng hạn giao hàng. Phía trước cảm thấy rất có động lực, giờ phút này lại cảm thấy rất có hỏa khí. Ngay kế sáng sớm, Châu Thiến cùng vi Bách Hách mới vừa tiến phòng học, liền nghe thấy được các bạn học nhiệt tình rào rạt nghị luận thanh. Lữ Mộc Tiểu, ngươi không gạt người đi ngươi. Thiệt hay giả? Cái kia gì doanh doanh thật là ngươi tỷ cùng Châu Kim kẻ thứ ba. 14-5 tuổi thiếu nam thiếu nữ nhóm. Đã là biết được thế sự thời điểm Đối với tình yêu Đối với kẻ thứ ba Cũng dần dần bắt đầu có giấc mộ Đó là đương nhiên Ta nói cho các ngươi, Tỷ của ta chính là sư phạm học viện cao tài sinh Nơi nào ra sao doanh doanh so được dị doanh doanh lần này cố ý đem sự tình náo đại Chính là vì cấp châu kim áp lực Muốn phá hư châu kim cùng tỷ của ta cảm tình Lữ mộng tiểu rộng rất lớn Lời thề son sắt giảng thuật nàng tỷ tỷ Lữ Mộng Na cùng Châu Kim chi gian ngọt ngào chuyện xưa. Đến nỗi chuyện xưa chung kẻ thứ ba gì Doanh Doanh, đã sắp bị mắng thương tích đời mình, không mặt mũi nào gặp người. Lữ Mộc Kiều, ngươi nói tỷ tỷ ngươi là sư phạm học viện cao tài sinh, kia không phải so Châu Kim còn muốn đại. Châu Thiến đều không phải là cố tình nhằm vào Lữ Mộc Kiều. Chẳng qua nghe gì Doanh Doanh bị nói thành như vậy, nhất thời có chút khó có thể chịu được thôi. Này có cái gì? Nữ đại tam, ôm ngạch vàng. Châu Kim liền thích tỷ của ta so với hắn đại tam tuổi. Lữ mộng kiều đắc y rào rạt một ngầm đầu, không chút khách khí tuyên dương nàng sở thở phụng chân lý. Ôm ngạch vàng. Châu thiến méo miệng. Lời này như thế nào liền như vậy giống lúc trước Châu nãi nãi bức Châu Kim cưới lữ mộng na khi nước cờ đầu đầu. Liền tính nàng kiếp trước không có thể chính mắt thấy sự tình trải qua, nhưng nàng biết nói chân tướng. Lại phi như Lữ Mộng Tiểu theo như lời như vậy. Chẳng qua Lữ Mộng Na cùng gì doanh doanh đều cùng nàng không hề căn hệ, nàng cũng lười đến hướng bên trong chỗ lẫn. "Nha, nguyên lai là như thế này." "Nghe ngươi tỷ cùng Châu Kim, tựa hồ thật sự rất tốt đẹp a, cùng lớp tiểu nữ sinh không phải không có hâm mộ cảm thái nói." Đó là, hai người bọn họ vẫn luôn liền rất ngọt ngào. "Ta và các ngươi nói nga Lữ Mộng Tiểu như cũ tiếp tục nói nàng biết nói sự thật." "Mà Châu Thiến?" Hiển nhiên đã vô tâm lại đi lắng nghe. Vi Bách Hách, nàng ở gần người. Đây là Châu Thiến xoay đầu cực kỳ nhỏ giọng cùng Vi Bách Hách nói một câu. Giọng nói rơi xuống đất, Vi Bách Hách không có bất luận cái gì phản ứng. Châu Thiến cũng liền không hề nhiều lời, vùi đầu đọc sách đi. Thiên Thiến, giữa trưa tan học thời điểm, thở hồn hẻn tạ tuyết chạy tới Châu Thiến cùng Vi Bách Hách trước mặt, người nại nại tới trường học. Tới quả nhiên là nhất có thể nháo sự. Bất quá nhìn riêng chạy tới mật báo tạ tuyết, châu thiến kinh ngạc dơ dơ lên mi, ngươi sao thấy? Ai u ngươi nãi nãi kia trợ trượng, ai nhìn không thấy a Liên ở sân thể dục thượng la lối khóc lóc đầu. Ta phỏng trừng không ra 10 phút, ta toàn giáo đều phải biết. Tạ tuyết nói liền đem châu thiến hướng sân thể dục túm, sốt ruột nói, thiến thiến, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi xem đi. Cái kia bị ngươi nãi nãi bắt lấy đánh nữ sinh hảo đáng thương. Bị đánh khẳng định không phải là lữ Mộng Na. Như vậy, lại là gì doanh doanh nằm trúng đạn rồi. Nga, cũng không tính nằm cũng trúng đạn, rốt cuộc gì doanh doanh xác thật cùng Châu Kim Lưỡng tỉnh Tương Duyệt. Châu Thiến đang có một đắp không một đắp miên man suy nghĩ, tạ tuyết đã đem nàng tốn đi ra ngoài hảo xa. Bách hách Cùng thời gian, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh Châu Nam cũng đuổi lại đây. Bất quá nàng chạy về phía chính là vì bách hách mà phi Châu Thiến cùng tạ tuyết bọn họ ở sân thể dục thượng áo, nhà ăn khẳng định không ai. ngươi đi trước nhà ăn ăn cơm, sau đó về phòng học nghỉ trưa. Cao trung bộ ly sơ trung bộ xa ở, không sợ. Vi bách hách ngữ khí thực chấn định, đến nỗi với Châu Nam đấy lòng hoảng loạn cũng đi theo tan đi. Vội vang gật gật đầu, thật cẩn thận chạy đi rồi. Nhìn Châu Nam chạy đi, Vi bách hách tại chỗ đứng một hồi, vẫn là để chân đi hướng sân thể dục. Thiên Thiên, ngươi xem lôi kéo Châu Thiến Tế ở đám người bên trong, Tạ Tuyết lặng lẽ bĩu môi, xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn. Châu Nãi Nãi đánh người, nơi nào có không đủ tàn nhẫn? Tuy ý nhìn thoáng qua bị Châu Nãi Nãi ấn ngã xuống đất gì doanh doanh, Châu Thiến lực chú ý chuyển hướng về phía đứng ở một bên Châu Kim. Châu Thiến vẫn luôn cảm thấy Châu Kim không tính nam nhân, mặc kệ là đối gì doanh doanh, vẫn là đối lữ mộng nà. Châu Kim trước nay đều không phải cái giống dạng nam nhân, mà lúc này đây. Như cũ như thế, châu kim chỉ là sắc mặt đỏ bừng đứng ở một bên nhìn dì doanh doanh bị đánh, lại một chút không có tiến lên kéo ra con mẹ nó tính toán. Vì bách hách đi tới thời điểm, châu nãi nãi chính đánh tận hứng. Dì doanh doanh đã bị khuất khóc thành tiếng, bất đắc dì châu kim trước sau không có thể dũng cảm đứng ra vì nàng suốt đầu. Châu thiến, đi rồi. Loại này trường hợp rốt cuộc có cái gì đẹp? Chẳng lẽ châu thiến còn tưởng tiến lên đi giữ chặt châu nãi nãi? Vi bách hách níu chặt mày, không vui hô. Nga nga, hảo. Châu Thiến thật sự chỉ là nghĩ tới đến xem náo nhiệt, không tưởng tham dự trong đó. Thấy Vi bách hách tựa hồ không cao hứng, vội vàng gật gật đầu, lôi kéo tạ tuyết đi ra ngoài. Tiểu tuyết, đi thôi đi thôi. Đi ăn cơm. Thiến thiến, từ từ. Người xem bên kia theo tạ tuyết ngón tay phương hướng, trường học người phụ trách cuối cùng nghe tin tới rồi. Dừng tay. Ngươi này lão nhân già sao lại có thể ở trường học đánh người. Chạy nhanh dừng tay. Cùng với nghiêm khắc trách cứ thanh, châu nãi nãi ngay sau đó bị kéo ra. Mà kế tiếp, chính như châu thiến đoán tưởng, toàn bộ sân thể dục nháy mắt vang lên châu nãi nãi kia khẳng cả giọng khóc tiếng la. Lão sư A. Thật là làm bậy A. Nhà ta châu Kim chính là đệ tử Tốt A. Hắn không có khả năng yêu sớm A. Đều là này tiểu hồ ly tinh quấn lấy không chịu buông tha hắn A. Tất cả đều là cái này, tiểu hồ ly tinh làm hại hắn á châu mãi mãi gắt gao lôi kéo người phụ trách cánh tay, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lệ lên. Châu Kim. Ta cùng ngươi xong rồi. Đám chìm trong mọi người chỉ chỉ trò trò bên trong, xấu hổ và giận dữ khó làm gì doanh doanh cuối cùng là che mặt mà đi. Doanh doanh. Xem gì doanh doanh khóc như vậy thương tâm, đau lòng không thôi châu Kim theo bản năng liền muốn đuổi theo đi lên. Là hắn không đúng toàn lại mẹ nó. Châu Kim, người cấp lao nương đứng lại. Châu mãi mãi tiếng gầm gừ khởi, Châu Kim quán tính dừng lại chân, không tình nguyện quay đầu lại, chậm rãi đi rồi trở về. chương năm mới thích. Lão sư, ngài xem tới rồi đi. Nhà ta Châu Kim thật sự thực ngoan thực nghe lời, hắn sẽ không không hảo hảo học tập. Đều là cái kia tiểu hồ ly tinh sai, là nàng câu dẫn nhà ta Châu Kim vừa lòng nhìn Châu Kim hướng tới nàng đi tới. Châu nãi nãi quay đầu đi tiếp tục cùng trường học người phụ trách nói chuyện. Mẹ! Đủ rồi! người cũng đừng nói nữa. Mất mặt không? Rốt cuộc nhẫn nãi không đi xuống châu kim cuối cùng là giống ra tiếng tới. Cái gì tiểu hồ ly tinh? Hắn cùng doanh doanh là thiệt tình yêu nhau. Ta mất mặt. Ta có cái gì hảo mất mặt? Nếu không phải vì ngươi, mẹ phí đến một đống tuổi còn tới trường học cùng lao sư cầu tình nói tốt. Người. Được được, người trước câm miệng, mẹ đợi lát nữa lại tìm người tính sổ. Châu nãi nãi trung quy vẫn là luyến tiếc nói nàng tâm can bảo bối nhi tử. Cho nên, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ nói thầm hai câu sau, ngược lại bắt lấy trường học người phụ trách khóc lóc kể lể đi. Thiên thiến, người nãi nãi vẫn là như vậy bưu hãn. Thật là thật là lợi hại. Tạ tuyết xem thế là đủ rồi nói. Đi rồi, lại xem đi xuống thật muốn bị phát hiện. Châu nãi nãi năng lực. Châu Thiến nhưng không thiếu xem qua, lập tức cũng không nói nhiều, lôi kéo Tạ Tuyết liền xen lẫn trong trong đám người tản ra. Người nãi nãi đi trường học, còn đánh nhân gia tiểu nữ sinh, thẳng đến giờ khắc này Châu Bình mới phát hiện, hắn đối Châu nãi nãi nhận thức còn chưa đủ toàn diện. Hai đứa nhỏ yêu sớm, sai lầm Phương nói như thế nào đều ở Nam Hải Tử, sao lại có thể tóm được nhân gia nữ Hải Tử đánh? Hơn nữa vẫn là trước công chúng ấn ở trên mặt đất đánh, Châu Bình. Mẹ ngươi thật là làm bệ Đây là bành quế hương lần đầu tiên không chút nào che lấp biểu đạt ra nàng đối châu mãi mãi bất mãn Quả thực là thật quá đáng Thay đổi nhân gia nữ hải gia trưởng cũng chạy đến trường học tấu châu kim một đốn xem châu mãi mãi đau lòng không đau lòng Tuy nói việc này chúng ta không nên trí bình, nhưng ta còn là muốn nói quá không có thiên lý Đường tố tố gật gật đầu ngữ khí nói không thể nói không nặng Nếu là thay đổi nàng mẹ Khẳng định sẽ không như vậy đạp hư nhân ra nữ sinh. Nhớ tới kiên trì một mình lưu tại linh tuyển thôn đường ngãi ngãi, đường tố tố ánh mắt giảm đạm rồi không ít. Đường ra ra là ở năm trước mất. Vì cấp đường ra ra dưỡng thân thể, bọn họ không thiếu tiêu tiền, nhưng mà vẫn là không có thể cứu trở về đường ra ra. Đường ra ra táng ở linh tuyển thôn, tự kia về sau, đường ngãi ngãi liền không lại theo tới huyền thành. Đường ngãi ngãi nói. Linh tuyển thôn là nàng cùng đường ra ra can, nàng muốn thủ đường ra ra. Thiên thiến, các ngươi có biết hay không việc này cuối cùng muốn xử lý như thế nào? Một lát trầm mặc lúc sau, Châu Bình hỏi. Không biết. Tạm thời còn không có nghe nói, phỏng chừng kết quả còn không có ra tới. Châu thiến sao có thể không biết kết quả. Chỉ là, khó mà nói, cũng không từ nói lên thôi. Kiếp trước ở ngay từ đầu thời điểm, đối gì doanh doanh. Châu Thiến là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Đã biết bởi vì Châu mãi mãi chạy tới trường học đại xảo đại nháo làm hại gì doanh doanh tôi học, Châu Thiến đã từng lặng lẽ vì sao doanh doanh bên vực kẻ yếu quá. Vì cái gì hai người cùng nhau làm sai sự, lại cố tình chỉ cần gì doanh doanh một người gánh vác. Mà Châu Kim lại ở gì doanh doanh thôi học lúc sau, an an ổn ổn tiếp tục đi học. Thẳng đến mấy năm lúc sau chân chính nhìn thấy gì doanh doanh bản nhân, Châu Thiến mới biết được. Không rõ chân tướng đồng tình lĩnh viễn là nhất giá rẻ đồ vật. Ai, việc này nháo cuối cùng, Châu Bình cũng chỉ thở dài như vậy một câu, liền không nói thêm nữa mặt khác. Châu Kim sự, xác thật không tới phiên hắn tới quảng. Mặc dù hắn rất muốn nhúng tay, cũng là bất lực, thậm chí sẽ tốn công vô ích. Châu Kim, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi sao lại có thể làm mụ mụ ngươi như vậy đối ta? Sao lại có thể? Trong lúc vô tình nghe được như thế bi thương khóc lóc kể lệ thời điểm, Châu Thiến thực hối hận nàng sáng sớm bởi vì tham ngủ chậm 5 phút rời giường. Bất quá đồng thời nàng cũng thực may mắn, đúng hạn rời giường Châu Nam vẫn chưa chờ nàng, mà là sớm một bước tới trường học. Doanh doanh, ta không phải. Ta. Ta cũng không nghĩ như vậy. Ta không nghĩ tới ta mẹ sẽ như vậy đối với người, ta. Thực xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Châu Kim xin lỗi là thiệt tình thực lòng. Ít nhất nghe vào Châu Thiến trong thai, là không mang theo giả dối. Thoáng nghiêng như người, Châu Thiến hai tay ôm đầu, vốn định lặng yên không một tiếng động từ bên kia trốn, lại đối thượng vì bách hách thanh minh nghĩa mai ánh mắt. Hư nhẹ một tiếng, vì bách hách không giao động tiếp tục đề chân cất bước, không hề có bởi vì trùng hợp gặp được Châu Kim cùng gì doanh doanh mà đã chịu ảnh hưởng. Châu Kim, ngươi hiện tại cùng ta xin lỗi lưu dụng sao? Ngày hôm qua mẹ ngươi đánh ta thời điểm, ngươi như thế nào không đứng ra? Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta bạn trai? Ngươi rốt cuộc có phải hay không thích ta? Ngươi ở gạt ta đúng hay không? Kỳ thật ngươi một chút đều không thích ta đúng hay không? Cứ việc vi bách hách hử thanh không nhỏ, nhưng mà bên kia cảm xúc kích động gì doanh doanh cùng châu kim tắc chính vội vàng tiến hành kịch liệt khắc khẩu, cho nên không có nghe thấy. Như vậy người đến người đi con đường, mặc dù là dấu ở rừng cây nhỏ. Cũng một chút cũng không an toàn đi. Vô ngữ nghe gì Doanh Doanh cùng Châu Kim đều không cố tình để thấp tiếng nói. Châu Thiến bỗng nhiên minh bạch này hai người vì sao sẽ trở thành trường học điển hình nguyên nhân. Quá tiêu ngạo. Quá chẳng phân biệt trường hợp. Không. Doanh Doanh ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự thích ngươi. Cả đời này, ta cũng chỉ thích ngươi một người. Ta thề. Chúng ta không phải nói tốt sao. Cao chung một tốt nghiệp liền kết hôn như cũ là xuyên thấu lực mười phần rộng, Châu Kim Ngự khí thực cấp giải thích nói. Kết hôn. Dì doanh doanh đột nhiên thét trói thai ra tiếng, tựa hồ tức muốn hộp máu đã không thể nhịn được nữa, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta để kết hôn. Liền mẹ ngươi như vậy, nàng khả năng đáp ứng ngươi cưới ta. Vẫn là ngươi cảm thấy, ở mẹ ngươi như vậy đối ta lúc sau, ta còn có thể cùng mẹ ngươi chung sống hòa bình. Không. Không phải. Doanh doanh ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật ta mẹ người thực tốt, nàng ngày hôm qua chỉ là khó thở mới. Nàng không phải nhằm vào ngươi, là hướng ta tới. Ngươi nếu là thật cùng ta mẹ chỗ không tới, ta. Ta liền mang theo ngươi chuyển đến huyện thành. Chúng ta không cùng ta mẹ một khối quá. Liền quá hai ta tiểu nhật tử, thành không. Ngươi không cần dẫn ta, cũng không cần cùng ta chia tay. Doanh doanh ta là thật sự thích ngươi, thật sự. Châu Kim là vì truy gì doanh doanh mới khảo tới này sợ cao trung. Thật vất vả gì doanh doanh mới đáp ứng cùng hắn xử đối tượng. Hắn, hắn là thật sự thích gì doanh doanh. Thích. Châu Kim, ngươi thích cũng chỉ có như vậy sao? Sơ trung thời điểm, hai ta cũng không cùng lớp. Ngươi mỗi ngày đều sẽ cho ta viết thư tình, vừa tan học liền tìm cơ hội chạy đến ta trước mặt cùng ta nói, ngươi thích ta. Sơ tam tốt nghiệp, ngươi cùng ta nói, vì ta. Ngươi sẽ đuổi theo ta bước chân tới này sở cao trung. Lúc sau, ngươi xác thật làm được ngươi hứa hẹn, cũng như nguyện cùng ta trở thành cùng lớp đồng học. Ta cho rằng, này đó là thật sự thích. Cho nên cao một thời điểm ta mới đáp ứng cùng ngươi làm bằng hưu, chỉ là bằng hưu bình thường cái loại này châu thiến nguyên bản không tính toán nghe lén. Bất quá gì doanh doanh tiêm tế tiếng nói lộ ra run rẩy cùng bi thường, châu thiến nhịn không được liền dừng bước chân. Nói đến cùng. Nàng vẫn là rất tò mò năm đó chân tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta biết, ta đều biết. Doanh doanh, ta biết ngươi ngay từ đầu cũng không thích ta. Là ta, là ta đối với ngươi lì lợm là liếm, đuổi theo ngươi 4 năm, ngươi mới đáp ứng ta. Nhưng là doanh doanh, ngươi biết đến, ta từ mùng một nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt bắt đầu, liền thích thượng ngươi. Sơ chung 3 năm, cao chung 1 năm, ta truy ngươi truy có bao nhiêu vất vả, đa dụng tâm. Ngươi là sâu nhất có thể hội. Tới rồi cao nhị, Ngươi rốt cuộc đáp ứng làm ta bạn gái, Ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng sao. Ta hưng phấn suốt nửa tháng đều ngủ không yên, Ta, Ta là thật sự không thể không có ngươi. Thật sự thật sự. Nghe Châu Kim lời nói khẩn thiết thổ lộ, Châu Thiến bỗng nhiên liền nghĩ tới Lữ Mộng Kiều ngày hôm qua ở phòng học bốn phía tản lời đồn. Dì Doanh Doanh là Châu Kim cùng Lữ Mộng Na Chi Gian kẻ thứ ba. Lời này sợ là lữ mộng na chính mình nghe thấy được đều phải mặt đỏ đi. kia lại như thế nào? Ngươi lại thích ta, còn không phải không dám vì ta phản kháng mẹ ngươi. Ngươi trơ mắt nhìn mẹ ngươi làm trò như vậy nhiều người mặt đánh ta, ngươi cũng không núp nhích đứng ở bên cạnh nhìn. Châu Kim, ta là thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là như thế này không có đảm đương người. Ta cùng ngươi nói, xong rồi. Hai ta hoàn toàn xong rồi. Chia tay. Ta muốn cùng ngươi phân. Nô dì doanh doanh tiếng nói càng ngày càng cao, cuối cùng cái kia tự lại là cuối cùng không có nói ra. Gì? Không thanh. Châu Thiến theo bản năng xoay đầu, đang định tò mò đi xem, lại bị hắc mặt vi bách hách lôi đi. Mặt mang nghi hoặc tùy ý vi bách hách lôi ra hảo xa, Châu Thiến đông nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt đang một chút toàn hồng, gặp lên hỏi, vi. Vi bách hách, hán. Bọn họ. Tiến phòng học đi học. Lạnh lùng chừng mắt Châu Thiến, vì bách hách giờ này khắc này khí thế đặc biệt doa người. Nga hề hải gật gật đầu, Châu Thiến nỗi lòng bất bình ngoan ngoãn đi vào phòng học. Nàng phía trước còn tưởng rằng, nàng đã tìm được rồi Châu Kim cùng Di Doanh Doanh sẽ bị trảo điển hình nguyên nhân. Đến lúc này mới biết được, nàng đầu góc quả thực là quá đơn thuần. Liền Châu Kim cùng Di Doanh Doanh không e rẻ thân mật hành động, sao có thể không bị toàn giáo thông báo phê bình. Toàn bộ buổi sáng. Châu Thiến đều có chút thất thần. Nàng không rõ, nếu đúng như nàng cùng Vi Bách Hách nghe được như vậy, Châu Kim cùng dì Doanh Doanh là thật sự cho nhau lẫn nhau yêu thích, lại vì cái gì chỉ có dì Doanh Doanh một người bị thôi học, Châu Kim lại không có đi theo đâu. Hơn nữa Châu Thiến còn biết, dì Doanh Doanh ở thôi học sau không bao lâu liền gả chồng. Chờ đến Châu Kim cao trung tốt nghiệp, dì Doanh Doanh nữ nhi đều sinh ra. Châu Thiến bên này đang muốn không thông. Trường học Quảng Bá lại lần nữa vang lên. Chính như Châu Thiến kiếp trước biết, yêu sớm sự kiện xử lý kết quả lấy gì doanh doanh thôi học chấm dứt. Đến nỗi Châu Kim, Quảng Bá Trung chỉ nói, yêu cầu viết 3.000 tự kiểm điểm. Vi Bách Hách, người nói, thích rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Tan học trên đường, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách bởi vì Lao sư dạy quá giờ cho nên chậm nửa giờ mới có thể về nhà. Châu Nam đã đi trước đi rồi, lúc này về nhà trên đường cũng chỉ có Châu Thiến cùng Vi Bách Hách hai người đồng hành. Không biết Châu Thiến vấn đề quá thâm bảo, Vi Bách Hách như nhựu mi. nghị không ra thích hợp đáp án. Nếu Châu Kim thật sự thích gì Doanh Doanh, vì cái gì chỉ làm nàng một người thôi học. Chẳng lẽ hắn không biết, bởi vì yêu sớm mà bị bắt thôi học, đối gì Doanh Doanh tương lai sẽ mang đến cỡ nào ác liệt ảnh hưởng. Châu Thiến cũng không trông cậy vào có thể ở Vi Bách Hách nơi đó được đến đáp án. Hít sâu một hơi. Sắc mặt trong dây lát nghiêm túc lên, cho nên ta cảm thấy, thích chính là trên thế giới này nhất giả dối nói dối. Châu Thiến nói thực đoan, nàng giờ phút này lời nói sợ để lộ ra chán ghét cùng hận đời, càng là Vi Bách Hách không có nghĩ tới mặt trái cảm xúc. Vi Bách Hách dừng lại bước chân, nghiêm túc suy nghĩ gần một phút sau, bước nhanh đuổi theo phía trước Châu Thiến. thật là đúng trọng tâm kiến nghị nói, ngươi có thể tìm động tư thi tham thảo một chút cái này đề tài. Nàng hẳn là thích giang kỳ. Trước 51 đại náo hà ra. a Thư thơ thích kỳ kỳ ca. Châu Thiến ngốc trụ. Việc này là ai nói cho Vi Bách Hách? Nàng như thế nào liền không biết. Tổng không có khả năng sẽ là tư thơ cùng Vi Bách Hách nói đi. Ta đoán. Ngữ khí bất biến ném xuống như vậy ba chữ. Vi Bách Hách không hề phản ứng Châu Thiến. Cũng không quay đầu lại thẳng về nhà. Đoán. Đoán cũng có thể nói giống như hồi sự. Đều thiếu chút nữa đem nàng hù dọa. Vừa mới có như vậy một khắc thời gian, Châu Thiến là thật sự tính toán đi hỏi đồng tư thi. Về Châu Kim yêu sớm sự kiện xử lý kết quả, trước một bước trở về Châu Nam đã báo cho Châu Bình. Cho nên chờ vi bách hách cùng Châu Thiến trở về, Châu Bình vẫn chưa hỏi lại khởi. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui Châu Bình vẫn là quyết định, cái này cuối tuần hồi linh tuyển thôn một chuyến. Hắn không nghĩ tìm đi trường học hỏi Châu Kim, liền đành phải về quê đi thám thính tình huống. Nghe nói Châu Bình một quyết định này, Bành Quế Hương cùng Châu Thiến nhất trí tỏ vẻ, không muốn đồng hành. Bất quá đường tố tố cùng Vi Bách Hách lại tính toán một khối trở về nhìn xem đường mãi ngãi, ngãi. Xem đường ngãi mãi Châu Thiến nghĩ nghĩ, vẫn là sửa lại khẩu. Cứ việc nàng nhớ rất rõ ràng, đường mãi mãi còn có rất nhiều năm có thể sống. Nhưng kiếp trước đường ngãi mãi là bị Vi Thư Thành cùng nhau tiếp đi thành phố A hiện giờ đường mãi mãi một mình lưu tại Linh Tuyền Thôn. Châu Thiến cũng rất nhiều lo lắng, sợ xuất hiện vào nhất. Nói lên Vi Thư Thành, nghe nói đầu bắt đầu hai năm, Vi Thư Thành mỗi phùng tiết ngày nghỉ đều sẽ lái xe đi Linh Tuyền Thôn, vì chính là tìm Vi Bách Hoách. Rất dài một đoạn thời gian nội, Vi Thư Thành cùng hắn xe trở thành Linh Tuyền Thôn nhất xinh đẹp một đạo phong cảnh. Bất qua mấy năm nay, lại là không có tái kiến Vi Thư Thành thân ảnh. Châu Thiến tưởng, cũng có lẽ, Vi Thư Thành là thật sự tính toán từ bỏ đi. Nha. Này không phải lão tam sao. Như thế nào đột nhiên nhớ tới chúng ta này đó quê quán bà con nghèo. Châu An trong miệng như thế nói, trên mặt lại không có nửa điểm lịnh nọt cùng lấy lòng. Nhận định Châu Bình một năm hôn không bằng một năm, hắn là không bao giờ từng đối Châu Bình ở trong thành sinh hoạt cảm nửa điểm hứng thú. Hơn nữa bởi vì Châu Nam hiện giờ cũng ăn mặc đều dựa vào Châu Bình, Châu An liền càng thêm sẽ không hỏi nhiều. Nhị ca, ta là vì tiểu ngũ sự trở về. Châu Kim Sự, Châu gia người có lẽ sẽ kiệt lực gạt linh tuyển thôn quê nhà hương thân. Nhưng người trong nhà khẳng định vẫn là biết đến. Chưa từng có nhiều qua loa lấy lệ chi ngữ, Châu Bình đi thẳng vào vấn đề thiết nhập chủ đề. Châu An sắc mặt đổi đổi, ngay sau đó vẻ mặt không sao cả vây vây tay, Nga, Tiểu Ngũ A. Tiểu Ngũ có chuyện gì? Hắn còn còn không phải là lão bộ dáng, Nhị ca, thiên thiên cùng Tiểu Ngũ là một cái trường học. Không nghĩ cùng Châu An vô nghĩa, Châu Bình trịnh trọng chuyện lạ cường điệu nói, tiểu ngũ ở trường học sự, ta đều đã biết. Hắc! Biết sẽ biết bái. Thí đại điểm sự, cũng làm phiền ngươi riêng chạy về tới một chuyến. Cư nhiên còn riêng gấp trở về nhìn xem. Cuối tuần không nắm chặt thời gian bảo đầu gỗ trả nợ, ngươi sẽ không sợ ngươi lão bản từ ngươi. Nghe Châu Bình nói, Châu An tấm tắt lưới, châm chọc mỉa mai nói. Châu Kim sự! Châu nãi nãi không thiếu ở nhà đại xảo đại nháo. Ngay cả hôm nay, châu nãi nãi cũng không ở nhà, mà là sáng tinh mơ liền mang theo ba cái tức phụ một khối giết đến gì doanh doanh trong nhà đi. Nợ là còn không xong. Ta lão bản không phải chu bái bì, nghe nói nhà ta xảy ra chuyện, liền cho ta thả hai ngày giả châu an phản ứng không thích hợp, châu bình đã nhìn ra, lại không có vạch trần, nhị ca, tiểu ngũ ở nhà sao. Ta tìm hắn hỏi một chút tình huống. Không ở sáng sớm liền chưa thấy được bóng người. Ta đương hắn ở ngủ nướng, liền không quản. Này không, nhìn thời gian không còn sớm ta liền cân nhắc kêu hắn lên ăn cơm sáng. Nào nghĩ đến vừa mới đi xem xét liếc mắt một cái, lăng là không nhìn thấy người. Phòng trưng là thượng đại ca hoặc là lao tứ trong nhà đi. Đi. Hai anh em ta một khối tìm đi. Bên ngoài rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương, vạn nhất không cẩn thận bị người nghe thấy được. Bọn họ Châu ra nhưng không mặt mũi gặp người. Nghĩ như thế, Châu An cấp hống hống tún đi rồi Châu Bình. Nhị ca, người Châu Bình tổng cảm thấy Châu An thái độ không thích hợp, giống như cất giấu chuyện gì. Bất quá thấy Châu An tựa hồ không muốn nhiều lời, hắn cũng không hào ép hỏi. Được rồi được rồi, Thượng Đại ca ra nói đi. Biết Châu Bình muốn hỏi cái gì, Châu An nguyên bản tính toán gạt không nói. Nhưng chính đuổi kịp Châu Bình người đều hồi thôn, sao có thể che lấp. Lão nhị, ngươi là nói, ta mẹ sáng sớm lại đây kêu ngươi đại tẩu đi ra ngoài, là thượng hà ra nháo đi. Thân là thôn cán bộ, châu toàn là thực phản cảm thôn dân nháo sự. Hùng chi hôm nay muốn đi nháo sự người vẫn là mẹ nó cùng hắn lao bà cùng với đệ muội. Hơn nữa bị nháo hà ra căn bản là không phải linh tuyển thôn người, ảnh hưởng khẳng định sẽ càng thêm không tốt. Đại ca, ta cản qua, không ngăn lại xem châu toàn sắc mặt không đúng, châu an vội vàng giải thích nói. Ngươi cũng biết ta mẹ nó tính tình, Vậy ngươi cũng tốt xấu trước thời gian cùng ta nói một tiếng A. Ngươi ngăn không được, ta đi cản còn không phải là. Ngươi còn cảm thấy việc này nhiều sáng giỏi đúng không? Tùy ý các nàng nhất bang nữ nhân tìm tới môn đi. Châu Kim không hảo hảo học tập việc này, Châu Toàn cũng phi thường thất vọng. Bất quá sự tình nếu đã qua đi, Châu Kim trở về cũng xin lỗi, hắn liền nghĩ tính. Nào nghĩ đến Châu nãi nãi cố tình không yên phận thế nhưng còn hướng hà ra chạy. Đại ca, ngươi xem việc này đi, ta không phải không nghĩ cùng ngươi nói. Này không phải ta mẹ sáng sớm công đạo, ai cũng không thể nói cho rõ ràng cảm giác được châu toàn muốn phát hỏa, châu An liên tục gật đầu, đại ca nói đúng. Đều do ta, toàn trách ta. Đại ca, tiểu ngũ không ở nhà, cũng không có tới ngươi bên này, chẳng lẽ cũng đi theo đi. Nếu không chúng ta vẫn là đuổi theo đi xem. Châu nãi nãi thượng hà ra nháo sự, Châu Bình cũng không tán đồng. Cho nên cứ việc Châu nãi nãi các nàng đều đã đi rồi, Châu Bình vẫn là nghĩ đuổi theo đi xem. Không chừng còn có thể đem người đều cấp kéo trở về. Con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh truy a. Châu Bình giọng nói rơi xuống đất, Châu toàn dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Đương nhiên, Tam huynh đệ cũng không quên kêu lên Châu Trung. Chạy hướng cửa thôn lộ sẽ trải qua đường nãi nãi ra. Châu Bình liền thuận đường đi vào công đạo một tiếng. Châu Thiến thấy tình thế không đúng, lôi kéo vi bách hách liền đi theo phía sau. Này nhìn như thế nào như là đi đánh nhau tư thế. Người cái Lào không biết xấu hổ, trong nhà còn dưỡng cái tiểu không biết xấu hổ. Một phòng hồ ly tinh. lão hồ ly tinh không biết xấu hổ, tiểu hồ ly tinh táng tận thiên lương câu dẫn ta nhi tử. Ta nay cái liền tạp các ngươi hồ ly hoa, xem các ngươi về sau còn dám không dám không yên phận. Đại thật xa, liền nghe được Châu nãi nãi cực kỳ khó nghe chửi bậy thanh. Châu gia bốn huynh đệ tập thể đen mặt, trộm đạo đi theo cuối cùng Châu Thiến cùng Vi Bách Hách còn lại là đồng thời nữ mày Hà gia trong viện sớm đã hỗn loạn một mảnh, Dì Doanh Doanh bị nàng mẹ đánh anh anh thằng khóc. Châu nãi nãi mấy người lại là nửa điểm không ngừng nghỉ càng mắng càng hăng hái. Như vậy trường hợp, thực sự lệnh người nan kham. Hà gia so Châu gia giàu có, lại địch không thượng Châu gia ngang ngược. Dì doanh doanh ba mẹ đều là người thành thật, bị châu nãi nãi dẫn người đổ ở trong sân mắng, trên mặt không nhịn được đồng thời, trong lòng càng thêm hận nhà mình nữ nhi không biết cố gắng. Nay đây đến cuối cùng, châu nãi nãi mắng càng lợi hại, hà mụ mụ xuống tay liền càng nặng. Mà hà ra ngoài cửa lớn, sớm đã vây thượng một chúng xem diễn các hương thân. Tận mắt nhìn thấy đến chịu khổ đòn hiểm dì doanh doanh khi, châu thiến sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thiếu chút nữa không có thể đứng ổn bước chân. Thật giống như cùng kiếp trước nàng chính mình trọng điệp ở cùng nhau, mà đánh gì doanh doanh người cũng biến thành trong trí nhớ ác bà bà kỷ tiểu lan. Châu Thiến, không có việc gì đi. Đỡ Châu Thiến đứng vững, vi bách hách hỏi. Không, không có việc gì. Vừa mới chạy quá cấp, có điểm chóng vắng đầu. Cứ việc trong miệng nói không có việc gì, Châu Thiến lại cũng không có đẩy ra vi bách hách, mà là thuận thế dựa vào vi bách hách trên người. Giờ phút này nàng. Yêu cầu một chút chống đỡ lực lượng tới bằng phẳng tâm tình. Mẹ! Đủ rồi! Cùng với châu toàn một tiếng gầm lên, châu nãi nãi tiếng mắng đột nhiên im bật. Thần xác hoảng loạn quay đầu nhìn châu ra bốn huynh đệ, không lý do có chút trọc dạ. Nháo đủ rồi liền chạy nhanh về nhà. Châu toàn sắc mặt rất khó xem, đặc biệt là ở nhìn đến bị châu nãi nãi mấy người nháo đến gà chó không yên hà ra người lúc sau. nghiến răng nghiến lợi trừng mắt châu nãi nãi. Châu toàn thiếu chút nữa liền đỉnh bất hiếu đều danh giống thượng. Mẹ này không phải cũng là muốn vì tiểu ngũ làm chủ sao lầm nhầm lầm nhầm lầm bầm một câu. Châu nãi nãi chưa từ bỏ ý định lại nhìn nhìn hà ra người, cuối cùng vẫn là không cam lòng bán ra hà ra sân. Châu nãi nãi đi rồi, tới chợ trận khoe khoang vương thúy hoa ba người cũng cuống quýt đi theo đi ra ngoài. Các nàng nhưng không tưởng đắc tội người, toàn lại châu nãi nãi uy lực quá lớn, liền các nàng ba người đều bị chấn trụ. Châu gia người thưa thớt nói đi là đi, lưu lại hỗn độn hà ra sân cùng với sắc mặt tối tăm hà ra người gặp phải đến từ quê nhà hương thân cười nhạo ánh mắt. Nay chờ không quan tâm nháo ra sự lại nửa điểm trách nhiệm cũng không gánh vắt làm, đều là châu gia người châu thiến lắc đầu, đang muốn xoay người, lại không lưu tâm thoáng nhìn gì doanh doanh chính đầy mặt căm ghét chừng mắt nào đó phương hướng. Theo gì doanh doanh tầm mắt vọng qua đi, châu thiến kinh ngạc thấy trốn ở góc phòng châu kim. Châu Kim giờ phút này sắc mặt thực bạch, biểu tình tràn đầy nôn nóng cùng lo lắng, liều mạng hướng gì doanh doanh sự ánh mắt. Lại chỉ cần chưa từng dũng cảm đứng ra bảo hộ hắn người trong lòng. Đây là Châu Kim trong miệng thích, lệnh Châu thiến khịt mũi coi thường dối trá bộ mặt. Mẹ! Hôm nay sự, người nháo đến quá mức. Châu An trong nhà, Châu toàn hắc mặt trừng mắt Châu nãi nãi, trước mặt mọi người chỉ trích nói. Như thế nào qua? Ta đó là thực sự cầu thị. Bọn họ thật muốn cảm thấy ta nói không đúng, như thế nào cũng không dám cãi lại. Liên nhân ra trường học đều nói, việc này sai lầm phương ở cái kia tiểu hồ ly tinh trên người. Kia tiểu hồ ly tinh chính mình đều nhận, còn chủ động lui học châu mãi mãi giọng gào rất lớn, không tự giác liền nói ra nàng phía trước chưa từng nói theo sự thật toàn bộ tình hình thực tế. Cái gì? Cái kia nữ sinh chính mình nhận sai, còn chủ động lui học. Châu Bình sắc mặt chấn động, truy vấn nói. Nam Nam nói với hắn trường học xử lý kết quả khi, hắn liền cảm thấy tò mò, tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Châu mãi mãi này một e, Châu Bình lập tức liền minh bạch ngọn nguồn. Cũng không phải là. Kia tiểu hồ ly tinh liền không phải cái thứ tốt. Lao nương sớm muộn gì muốn thu nàng Châu mãi mãi hùng hùng hổ hổ như cũ ở tiếp tục. Châu ra những người khác lại là sắc mặt khác nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là hảo. Đại ca. Ta cảm thấy việc này có kỳ quạc. Ta tưởng cùng tiểu ngũ tâm sự. Cẩn thận tự hỏi một phen qua đi, Châu Bình nghiêm túc nói. Lao Tam, ta xem vẫn là thôi đi. Sự tình đều đã như vậy, trường học cũng ra kết quả tổng không thể hủy hoại nhà mình tiểu ngũ không phải. Châu toàn bản năng lựa chọn bảo hộ Châu Kim. Chính là chính là. Lao Tam, cũng không phải cái gì đại sự sao. Cứ như vậy xong rồi không phải được. Ta mẹ hôm nay nháo cũng nháo qua, khi phòng chừng cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Việc này liền đình chỉ đi. Còn nói gì a? Không nói hai lời, Châu An đi theo hát điểm nói. Trưng 52 lời đồn đãi. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, thân sơ có khác, lại cũng lín nên có ít nhất công đạo cùng chuẩn tắc. Châu Bình lắc đầu, không tán đồng kiên trì nói, việc này tiểu ngũ hẳn là gánh vác khởi trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm? Nhà ta tiểu ngũ có cái gì trách nhiệm? Châu Bình ta cảnh cáo ngươi, thiếu nói hiệu nói vượng. Này không chuyện của ngươi. Ngươi cấp lao nương có bao xa lăn rất xa. Chúng ta châu ra sự cùng ngươi không quan hệ, phí không ngươi lo chuyện bao đồng. Châu mãi mãi vốn dĩ liền không thích Châu Bình. Nghe Châu Bình thiên hướng gì doanh doanh, tự nhiên càng thêm hòa đại. Tam ca, tính tính. Cũng không phải cái gì đại sự, ngươi cũng đừng nói nữa thấy Châu nãi nãi lại bắt đầu gào thượng Châu Trung khuyên đủ mẹ việc này xác thật là nhà ta tiểu ngũ xin lỗi nhân gia hơn nữa ngươi hôm nay còn mang theo đại tẩu các nàng thượng hà gia nháo mọi người đều biết các ngươi làm hà gia như thế nào tự xử kia nữ sinh cùng tiểu ngũ là đồng học đều còn nhỏ cứ việc biết sẽ chọc người chán ghét Châu Bình như cũ kiên trì nói nhà ta sự không cần ngươi nhọc lòng Châu Bình ngươi cấp lao nương cút đi Lăn xa một chút. Không có chờ Châu Bình đem nói cho hết lời, Châu mãi mãi liền mạnh mẽ đem Châu Bình đẩy ra ngoài cửa, về sau không chuẩn ngươi bước vào cái này ra nửa bước. Lập tức lăn. Mẹ! Ngài không thể luôn như vậy không nói lý. Ngài như vậy sẽ hủy hoại một cái khác hài tử cả đời, cũng sẽ sủng hư tiểu ngũ. Ngài Châu Bình cuối cùng vẫn là không có thể đem nói cho hết lời, cũng không ai nguyện ý nghe hắn nói. Đứng ở Châu An ra môn ngoại hồi lâu. Vẫn là hôi đầu ủ rũ rời đi. Hôi huyện thành trên đường, Châu Bình cảm xúc vẫn luôn rất suy suốt. Châu Thiến đã nhìn ra, lại không có nhiều lời. Châu Kim cùng dì doanh doanh sự, không phải giam ba câu là có thể giải thích rõ ràng. Mặc dù bọn họ này đó người ngoài cuộc lại xem bất quá đi, mà khi sự người có chính bọn họ lựa chọn, người khác ngăn không được, cũng khuyên không được. Châu Kim cùng dì doanh doanh yêu sớm sự ở trường học quát lên một trận do suối cũng đưa tới rất lớn hưởng ứng. Không ít đồng học lấy làm cảnh giới, lại cũng có không ít đồng học như cũ ngược gió gây án. Chẳng qua ở Châu Thiến cùng Vi Bách Hách lớp học, về kẻ thứ ba lời đồn đái trước sau không có lui tán. Ta liền nói cái kia gì doanh doanh là cái không biết xấu hổ kẻ thứ ba đi. Nhìn xem, hiện tại thôi học cũng chỉ có nàng một cái, xứng đáng. Trong phòng học, bị một chúng nữ sinh vây quanh lữ mộng tiểu như cũ biểu tình ngạo nghệ phát biểu nàng bên vực lẽ phải. Nha, thật đúng là. Chúng ta trường học như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ sinh, thiên A. Thật muốn không đến nàng sẽ là loại người này. Bình thường nhìn khá tốt, lớn lên cũng không tồi, chính là học tập thành tích kém một chút. Cái gì A? Ta nghe nói nàng sơ chung thành tích thật tốt. Bằng không như thế nào có thể khảo đến chúng ta trường học tới. Phòng trưng chính là cả ngày nghĩ phá hư người khác cảm tình, cho nên vô tâm tư học tập. Kỳ thật nàng cũng rất thảm lạc. Ngày đó ở sân thể dục, châu kim mụ mụ thật là lợi hại, quá dòa người. Cái gì thảm? Chẳng lẽ ngươi còn đồng tình nàng? Có phải hay không ngươi cũng muốn học nàng giống nhau cho người ta đương tiểu tam A? Quá mất mặt đi. Ai nha nha, ta mới sẽ không đâu. Ta ghét nhất chính là kẻ thứ ba. Hảo hảo, tính ta nói sai lời nói. Nàng xứng đáng bị đánh, cũng xứng đáng bị thôi học. Đại khoái nhân tâm lạc, Nếu liền trường học các nữ sinh đều nói như vậy, như vậy hà ra sở muốn tao ngộ quê nhà hương thân đồn đãi vớ vẩn, sợ là càng thêm khủng bố đi. Châu Thiên cắn cắn bút, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Nàng mấy ngày nay có trùng hợp rất xa vọng quá Châu Kim vài lần, Châu Kim trên mặt không bao giờ gặp lại ngày xưa tiêu ngạo, ngược lại lộ ra nói không nên lời mất mát cùng ấy nấy. Sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước. Làm bài. Đầu đông nhiên bị gõ một chút. Châu Thiến quay đầu đi, thấy chính là sắc mặt thanh lánh Vi Bách Hách sâu thảm thấu triệt đôi mắt. Nga Nhẹ nhàng lên tiếng, Châu Thiến vứt bỏ trong đầu phức tạp suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu học tập. Vốn chính là nàng quản không được sự, nghĩ nhiều cũng là vô ích. Cùng với mùa hè đã đến, 13 tuổi Châu Thiến cùng Vi Bách Hách thuận lợi sơ chúng tốt nghiệp, xác định thẳng thăng bổn giáo cao trung bộ. Châu Nam thành tích cũng đủ thượng hộ giáo, đảo cũng không cần lo lắng. Bách Hách Ngươi cùng Châu Thiến thật không cùng chúng ta đi thành phố thượng Cao Trung. Sơ Trung ba năm, đã không có vi bách hách cái này mạnh mẽ đối thủ, Giang Kỳ cực cảm không thú vị. Cho nên lập tức liền phải lên Cao Trung cái này nghỉ hè. Giang Kỳ cực lực khuyến khích lên. Kỳ kỳ ca, ngươi trở về huyện thành đọc Cao Trung không phải được rồi. Biết do không có khả năng, Châu Thiến vẫn là cười kiến nghị nói. Ta nhưng thật ra tưởng. Nhưng đồng tư thi chuyển không trở lại a. Đồng ra ra thế bại tại nơi đó, đồng tư thi không có biện pháp như bọn họ như vậy tự do chuyển trường. Chẳng sợ Giang Kỳ sắc thật đã từng hứng khởi quá trở về ý niệm, lại cũng thực mau liền đánh mất. Kỳ kỳ ca, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nghe không chút nào ngoài ý muốn đáp án, Châu Thiến vẫn là không có thể nhịn xuống hỏi ra khẩu, ngươi cùng tư thơ, là nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Giang Kỳ bổn chính kiểu chân bắt chéo ăn kem. Bị Châu Thiến như vậy một câu sợ tới mức trực tiếp ném trong tay kem, cái? Cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Đáp án hiển nhiên dễ thấy, bất quá Giang Kỳ phản ứng lại là có chút ngoài y mớn, lại còn có mang theo một chút khiếp sợ. Châu Thiến kinh ngạc nói, đương nhiên không phải. Hắn cùng đồng tư thi khi nào biến thành nam nữ bằng hữu quan hệ, vì sao liền chính hắn cũng không biết. Giang Kỳ chật vật nuốt một ngụm nước miếng, chúng ta chỉ là bình thường đồng học. Quan hệ tương đối tốt khác phái bằng hữu a không nghĩ tới Giang Kỳ sẽ phủ nhận, Châu Thiến quay đầu nhìn phía Vi Bách Hách, kỳ kỳ ca nói không phải ra. Vậy không phải. Vi Bách Hách ngữ khí bình đảm nói. Nếu là Giang Kỳ, tự nhiên dám làm dám chịu. Hắn nói không phải, nói vậy xác thật không phải. Ta cùng đồng tư thi vốn dĩ liền không phải nam nữ bằng hưu hảo đi. Hai người các người đó là cái gì biểu tình. Như thế nào cũng không dự đoán được sẽ bị Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đổ hỏi cái này vấn đề, Giang Kỳ ra vẻ thản nhiên quay đầu đi. Bình thường kinh ngạc biểu tình. Châu Thiến lắc đầu, thực không phúc hậu chỉ chỉ bên người Vi Bách Hách, là Vi Bách Hách lầm đạo ta hoài nghi người cùng từ thơ. Ta không lầm đạo. Ta chỉ nói đồng tư thi hẳn là thích Giang Kỳ. Vi Bách Hách nghiêm trang biện giải nói. Vy Vy, hai người bình thường không hảo hảo đi học, cả ngày tưởng cái gì đâu. Ai nói đồng tư thi thích ta? Ai nói ta cùng đồng tư thi là nam nữ bằng hữu quan hệ? Lời đồn. Lầm truyền. Vi bách hách cư nhiên thật đúng là nói. Giang kỳ tức muốn hộp máu reo lên. Gì? Kỳ kỳ cao ý tứ là, xác thật có người đồn đãi ngươi cùng tư thơ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Châu thiến thực tinh chuẩn bắt được Giang kỳ lời nói lỗ hổng. Ta vừa lơ đãng nói sai lời nói Giang kỳ ngạch trụ, hơn nửa ngày sau. Nhục trí xua xua tay, là lạp là lạp. Chúng ta trường học đám kia nhảm chán nữ sinh thích nhất nơi nơi nói bậy. Bất quá ta trước đó thanh minh, tất cả đều là giả dối lời đồn đại. Lại là lời đồn đại ai nhớ tới lớp học đám kia nữ sinh siêng năng tiểu tam đề tài, Châu Thiến gật gật đầu, hảo đi, ta cùng vi bách hách không hỏi. Châu Thiến, ta giống như từ đầu đến cuối đều không có hỏi qua đi. Không nghĩ trộn lẫn việc này lại xui xẻo bị Châu Thiến kéo xuống thủy Vi Bách Hách chính xác nói. Không sai biệt lắm lạc. Ta biết ngươi trong lòng khẳng định cũng tò mò, cho nên liền giúp ngươi hỏi ra khẩu. Châu Thiến híp mắt gật gật đầu, hạ quyết tâm muốn đem Vi Bách Hách kéo vào nàng trận doanh. Vi Bách Hách liền không nói chuyện nữa. Không phải cam chịu Châu Thiến nói, chỉ là trong lòng biết thật muốn cùng Châu Thiến biện giải việc này nói, không khác tốn nhiều môi lưới. Hai người liền biết hỏi ta cùng đồng tư thi, như thế nào cũng không báo bị báo bị hai người tình huống. Chẳng lẽ các ngươi trường học liền không ai đồn đãi hai người quan hệ không bình thường. Khôi phục bình tĩnh giang kỳ, không có hảo ý treo gẹo nói. Thanh mai chúc mã, hai nhỏ vô tư gì đó, không phải càng dễ dàng bị người hiểu lầm sao. Không có. Trịnh trọng chuyện lạ lấp đầu, châu thiến khoa tay muối chân một chút chính mình thân cao, ta cùng vi bách hách còn nhỏ. Không hiểu các ngươi này đó ca ca tỉ tỉ sự. Thiết. Không hiểu ngươi còn hỏi. Cái này đề tài rõ ràng chính là Châu Thiến chủ động khơi màu tới. Giang kỳ khinh thường điểu môi ghét bỏ nói. Chính là không hiểu mới muốn hỏi a Ta cùng vi bách hách đây là không ngại học hỏi kẻ dưới. Hoàn toàn không cảm thấy mặt đỏ. Châu Thiến sát có chuyện lạ cường điệu nói. Lại lần nữa bị đại biểu vi bách hách vồ ngữ ho nhẹ hai tiếng. Đơn giản không để ý tới Châu Thiến nói cái gì đến nỗi Giang Kỳ đầu lại đây ánh mắt tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương làm lơ ra đây thật đúng là thụ sủng nước kinh thân là bị không ngại học hỏi kẻ dưới đối tượng kỳ thật Giang Kỳ càng muốn nói hắn Tình nguyện Châu Thiến đừng chạy tới hỏi hắn không cần khách khí chúng ta ai với ai a cùng Giang Kỳ ở chung lâu rồi Châu Thiến có thể nhìn ra Giang Kỳ giờ phút này bất mãn bất quá nàng chưa chạm đến Giang Kỳ điểm mấu chốt Nay đây tùy tiện làm ầm ĩ làm ầm ý cũng là được không, Giang Kỳ cũng không sẽ thật sự sinh khí. Thiến Thiến, ngươi xuống dưới một chút. Liên ở ba người câu được câu không nói chuyện phiếm hết sức, dưới lầu bảnh quế hương hô. Nga, tới. Châu Thiến vẫn chưa nghĩ nhiều, theo tiếng đi xuống lầu. Nữ hải tử A. Vĩnh viễn đều là phiên toái. Nhìn Châu Thiến đi ra cửa phòng, Giang Kỳ đôi tay gối lên sau đầu, đối vi bách hành nói. Nhìn răng kỳ liếc mắt một cái, vì bách hách biên độ cực tiểu kéo kéo khỏe miệng, hết thể đều ở không nói gì. Đại đường ca muốn tới huyện thành. Châu thiến trong miệng đại đường ca, chỉ chính là châu toàn đại nhi tử châu ba, cũng chính là châu mãi mãi trong lòng nhất quý giá trưởng tôn. Là, ngươi tố tố thẩm hôm qua hồi linh tuyên thôn, bị ngươi đại bá mẫu cấp ngăn cản. Nói chính là việc này. Hiện giờ bành quế hương, chỉ cần nhắc tới đến châu gia đám kia thân thích, Liền hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn tới liền tới bái. Quan chúng ta chuyện gì? Sẽ không còn hạ quyết tâm muốn tới xem chúng ta đi. Nói lên châu ba, châu thiến chỉ nghĩ né xa ba thước. Nghe ngươi đại bá mâu ý tứ, xác thật là như thế này. Ngươi đại đường ca tham gia quân ngũ ba năm, hiện giờ có tiền đồ, tính toán tới huyện thành tìm điểm sự làm. Chỉ là vừa tới huyện thành, trời xa đất lạ, liền nghĩ lại đây nhà ta tế một tế. Chờ hắn tìm hảo công tác, lại dọn đi. Đây là châu thiến đại bá mâu vương thúy hoa nguyên lời nói, từ đường tố tố một chữ không rơi truyền đạt. bảnh quế hương lại nói cấp châu thiến nghe. Có thể hay không không cần. Châu ba A. Phiền toái nơi khởi nguyên. Châu thiến nhíu mày, thuận miệng nói, bằng không chúng ta tiêu tiền cho hắn ở bên ngoài thuê cái phòng. Liên tính thuê nhà, về sau cũng không tránh được muốn tới hướng A. Châu Ba muốn tới huyện thành công tác đã là ván đã đóng thuyền sự. Bành Quế Hương cũng là đau đầu không thôi, lúc này đây, chúng ta sợ là rốt cuộc giấu không được. Bành Quế Hương nói thực sự có lý, Châu Ba nếu định ở huyện thành, sớm muộn gì đều sẽ biết bọn họ thực tế tình huống. Ít nhất bọn họ chỗ ở là thế tất sẽ để lộ ra đi. Nghĩ nghĩ, Châu Thiến gục xuống phía dưới, khéo. Hảo đi, nếu thật tới rồi bị buộc bất đắc dĩ thời điểm, ngẩng đầu một đau xúc đầu cũng là một đao liều mạng chương năm châu ba châu ba tới thời điểm châu thiên chờ tất cả mọi người ở nhà ngay cả sông biển cùng tôn quân đều sớm chờ ở trong phòng khách tam thúc các ngươi hiện tại ở nơi này châu bình cùng châu gia những cái đó sự châu ba sau khi trở về đều có nghe nói vô pháp phủ nhận hắn là đứng ở châu nai nãi, nãi kia một bên đối với tam thúc châu bình một nhà nguyên bản hắn là không nghĩ quá nhiều tiếp xúc. Bất quá lần này tới huyện thành, hắn tạm thời còn không có đặt chân mà, cho nên không thể không đi trước đến cậy nhờ Châu Bình. Lão bản thưởng thức, cấp thay đổi cái nơi đặt chân. Châu Bình ngượng ngùng gãi gãi cái hót, trôi chảy nói bộ tốt tử. Tam thúc, các ngươi lão bản người còn khá tốt. Tốt như vậy phòng ở, cư nhiên cấp Châu Bình một nhà trụ. Thật là đà hư. Châu Ba đấy lòng nói không nên lời không thoải mái. Đúng vậy. Bất quá này phòng ở tùy thời cũng đều khả năng thu hồi đi, không phải ở lâu nơi. Châu Bình có thấy Châu Ba trên mặt khác thường biểu tình, bất quá hắn sớm đã học được không đệ bụng. Tam Thúc vẫn là cố lên kiếm tiền, sớm một chút còn xong nợ liền hồi linh tuyển thôn đi. Cứ việc Châu Ba không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng, lời trong lời ngoài khinh bỉ vẫn là hiển lộ ra tới. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá Tam Thúc thiếu nợ thật sự quá nhiều, ai? Châu Bình thở dài một tiếng. Ngay sau đó nói, cũng may châu ba ngươi hiện tại tới. Về sau chúng ta liền ở cùng một chỗ, giúp tam thúc một khối trả nợ. Châu ba sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Tuy rằng thực không nghĩ hiện tại liền sẽ rách mặt, nhưng châu bình nói đã là chọc chúng hắn điểm mấu chốt. nay đây châu ba nhẫn nhịn, vẫn là kiên định biểu lộ lập trường, tam thúc, ta mới ra tới xã hội, sợ là kiếm không đến cái gì tiền. Hơn nữa ta cũng chỉ là ở tam thúc bên này ở nhờ. Thực mau liền sẽ dọn đi. Không cần như vậy cấp. Khó được chúng ta có cơ hội trụ đến một hối. Tam thúc khẳng định là muốn lưu ngươi trụ cái một hai năm. Tam thúc chính là cảm thấy có điểm xin lỗi ngươi. Liên quan một thân nợ cũng đến thêm đến trên người của ngươi Châu Bình Nguyên Bản không nghĩ nói những lời này. Bất quá Châu Thiến kiên trì, hắn liền cũng thuận theo. Tam thúc. Ta liền ở ngươi này ở vài ngày, nhiều lắm một tuần liền dọn đi. Châu Ba là nói cái gì, đều không muốn cùng Châu Bình kia một ngông còn không xong nợ liên lụy đến một hối. Hắn chẳng những thực mau liền sẽ dọn đi, hơn nữa lúc sau rất lâu sau đó, đều không thể chủ động cùng Châu Bình lui tới. Châu Bình tốt nhất cũng có thể có điểm tự mình hiểu lấy, về sau không cần cũng không có việc gì liền tới tìm hắn. Hắn không có tiền, cho dù có tiền, cũng không có khả năng lấy ra tới thế Châu Bình trả nợ. Hắn chỉ là Châu Bình cháu trai, không có cái này nghĩa vụ. Châu Ba, ngươi thật không cần như vậy cấp. Tam thúc bên này có địa phương cho ngươi trụ, thật sự. Nếu đáp ứng rồi Châu Thiến, Châu Bình liền nhất định sẽ tận chức tận trách biểu hiện ra cũng đủ vội vàng. Mà Châu Bình càng là vội vàng lưu Châu Ba trụ hạ, Châu Ba liền càng cảm thấy trong đó có quỷ. Bất an nhìn Kiều chân bắt chéo ngồi ở trong phòng khách sông biển cùng Tôn Quân, Châu Ba mạnh mẽ lắc đầu, kiên định bất di nói, tam thúc. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi thật lâu. Không ra 5 ngày, ta liền dọn đi. Từ một tuần biến thành 5 ngày, Vi Bách Hách cùng Giang Kỳ giúp Châu Thiến một khối mưu hoa kế sách thuận lợi thực thi, hơn nữa hiệu quả cực kỳ không tồi. Châu Thiến, con thất thần làm cái gì? Ta muốn ăn kem. Cho ta mua đi. Một bộ rộng đại thiếu thái độ, Giang Kỳ không ai bị nổi chỉ vào ngoài cửa mệnh lệnh nói. Châu Thiến đầy mặt ủy khuất hơi há mồm, xin giúp đỡ ánh mắt phiêu hướng Châu Ba, tiểu tiểu thanh túi đầu, hảo. Cho ngươi 5 phút thời gian. Nếu là về trễ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong tay khóa ngoại thư bang mạnh mẽ ném xuống đất, Giang Kỳ hung hăng xẻo liếc mắt một cái châu thiến, khi thế mười phần uy hiếp nói. Ta lập tức liền đi. Châu thiến nói liền ra bên ngoài chạy. Chỉ là bước nhanh chạy tới cửa, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, nơ nớp lo sợ phiêu trở về, cái kia. Ta không có tiền. Ngươi không có tiền sẽ không tìm ngươi ba mẹ muốn. Nhà ngươi thiếu nhà ta như vậy nhiều tiền, cho ta mua căn kem không phải đương nhiên sự. Châu Thiến ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám rong dài lằng nhằng vi phạm ta nói, ta liền đem các ngươi người một nhà toàn bộ đuổi ra đi. Ăn nhà ta, trụ nhà ta, còn dám cùng ta tranh luận. Ngươi tìm đánh có phải hay không? Giang Kỳ vẻ mặt thần khí nói xong, còn tinh tỉnh táo bạo đá đá bên cạnh ghế dựa, sợ tới mức Châu Thiến đột nhiên run run một chút. Đối! Thực xin lỗi dường như bị cực đại kinh hách, Châu Thiến cuống quýt túi đầu xin lỗi. Theo sau lại bay nhanh chạy đến bành quế hương bên người, lôi kéo bành quế hương tay háo nhỏ giọng nói, mẹ, cho ta tiền. Châu Thiến cùng Giang Kỳ biểu hiện thật sự quá rất thật, bành quế hương xem sửng sốt sửng sốt. Thấy Châu Thiến đống nhiên chạy tới đòi tiền, theo bản năng liền sờ hướng về phía áo trên túi tiền. Chỉ là sờ soạn hơn nửa ngày cũng không có thể lấy ra một phân tiền. Lúc này mới nhớ tới Châu Thiến riêng yêu cầu nàng đem tiền sửa phóng túi quần. Nhìn Bành Quế Hương sờ soạn nửa ngày cũng không lấy ra tiền tới, Châu Ba nháy mắt cảm thấy không cần lại nhìn. hắn đối Châu Bình một nhà ở huyện thành sinh hoạt đã hiểu biết thật là thấu triệt. Chờ đến Bành Quế Hương chân tay vụng về rốt cuộc từ túi quần lấy ra nhăn rún rõ một khối tiền đưa cho Châu Thiến, Châu Ba đã nói cái gì đều không nghĩ nói. Mẹ, ngươi không cần dặn dò, ta đều biết. Ta sẽ không loạn tiêu tiền. Mua xong kem dư lại tiền, ta khẳng định một phân không ít lấy về tới bành quế hương hiển nhiên không bằng Châu Bình như vậy khéo đưa đẩy, động tác cứng đờ, biểu tình chất phác, liền bối tốt lời kịch đều đã quên. Bất quá Châu Thiến phản ứng mau, lập tức liền chính mình sửa lại từ. Châu Thiến. Ngươi đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Có phải hay không ngại thời gian quá nhiều. Ba phút. Ngươi nếu là ba phút trong vòng không đem kem cho ta lấy về tới. Ngươi hôm nay một ngày đều không cần ăn cơm. Xem ta không đói bụng chết người. Châu Thiến sẽ tùy ý phát huy, Giang Kỳ cũng không ngại nhiều làm. Thấy Châu ba đáy mắt đã cực kỳ không kiên nhẫn, không chút khách khí lại đi theo bổ một đào. Ta, ta lập tức đi, lập tức liền đi. Lúc này đây, Châu Thiến hiển nhiên là không dám chậm trễ nữa, mũi tên giống nhau lao ra muốn đi. Mua cái kem lại không phải muốn nàng mệnh, xuẩn thế ngã heo dường như... Chưa hết giận đối với châu thiến thân ảnh mắng song, giang kỳ quay đầu nhìn về phía không rên một tiếng vi bách hách, còn có ngươi. Cũng chỉ biết tăng không. Ngươi cho ta ra nên giữa ngươi. Cho ta đảo chén nước đi. giang kéo dài một giây đồng hồ, ngươi sang năm liền không cần đi học, đi trên đường xin cơm trả nợ đi. Mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái giang kỳ vi bách hách đứng lên, tiên lặng đi cấp giang kỳ bưng chén nước. Ngươi là người cầm sao? Sẽ không ứng cái thanh. Châu Thiến nói nhiều, chọc Giang Kỳ bất mãn. Vì Bạch hách can tĩnh, đồng dạng không có thảo đến Giang Kỳ thích, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào liền vạn sự đại cát. Chọc thiếu ra ta không cao hứng, ngươi cùng mẹ ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài. Bành Quế Hương đã hoàn toàn ngốc ở tuy rằng ba cái hài tử phía trước liền ở bọn họ trước mặt trình diễn quá một lần trước mắt tiết mục, nhưng khi đó Giang Kỳ nơi nào có giờ phút này như vậy hung hãn. Còn có Châu Thiến. Toàn bộ hành trình đều là cười hì hì. Càng không cần để vi bách hách một ánh mắt giết qua tới, lời nói mới nói được một nửa giang kỳ trực tiếp liền túi đầu không lưng dùng sức xin lỗi. Một bên đường tố tố còn lại là trực tiếp che miệng xoay đầu, bả vai run rẩy nhẫn cười không thôi. Nàng xem như minh bạch kỳ kỳ vì sao lúc trước một cái kính cùng nàng làm mặt quỷ nhận lỗi. Làm nửa ngày, thiến thiến giảng cho nàng nghe đều là tiểu nhi khoa, kỳ kỳ giờ phút này trình diễn mới là trọng đầu tuần A. Đường tố tố nhẫn cười nhẫn rất thống khổ, từ châu ba góc độ xem ra, lại là đã thương tâm khóc không thành tiếng. Cũng này đây, càng thêm kiên định châu ba muốn mau chóng rời đi quyết tâm. Châu ba, tới, cho ngươi giới thiệu hai người. Kịch bản mới sướng đến một nửa, châu bình không thể không vỗ châu ba bả vai, đêm này đưa tới sông biển cùng tôn quân trước mặt, đây là tam thúc lao bản cùng lao bản nương. Ngươi cũng đi theo tam thúc kêu bọn họ lao bản cùng lao bản nương hảo. Châu bình. Đây là người cháu trai. Nhìn cũng không tệ lắm, là cái có sức lực. Nghe nói hắn tới huyện thành là tìm công tác. Còn tìm cái gì a? Liên gác nhà chúng ta cụ cửa hàng bảo đầu gỗ. Ta xem này tiểu tử hình thể, khẳng định có khả năng không ít sống. Sông biển còn không có ra tiếng, xin đợi lâu ngày tôn quân đã nhịn không được phóng lời nói. Lao bản nương, cái kia. Ta cháu trai còn nhỏ, mới ra tới xã hội. Chính là muốn gặp việc đời Châu Bình xấu hổ xoa xoa tay Cùng tôn quân giải thích nói Từng trải Có gì việc đời có thể thấy Ta kia ra cụ cửa hàng liền không thể từng trải Đừng nói nhảm nữa Liền đem hắn lưu tại gia cụ cửa hàng hỗ trợ Ta cho hắn trả tiền lương Tôn quân bàn tay vung lên Này liền muốn đánh nhịp lão bản nương Châu Ba rốt cuộc nhẫn mại không đi xuống uống ra tiếng tới Hắn ở bộ đội 3 năm khác không học được Thân thể lại là luyện mang cường. Thẳng tắp hướng kia vừa đứng, sắc thật có vài phần hù dọa người tư thế. Ta tam thúc là ta tam thúc, ta là ta. Ta tam thúc thiếu ngươi nợ, ta không nợ. Ngươi đừng nghĩ lấy ta tam thúc thiếu ngươi nợ chói chặt ta. Ta là tuyệt đối sẽ không đi nhà của ngươi cụ cửa hàng làm việc. Ha! Nói nhưng thật ra rất dễ nghe. Vậy ngươi cũng đừng trụ ta phòng ở A. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại dâm đến địa phương là của ai? lão bản nương ta. Ngươi nếu không nợ lão bản nương nợ, cũng không nghĩ thế lao bản nương làm việc. Ngươi tiến lao bản nương nhà ở làm cái gì? Lan. Lập tức cút đi. Nghe nói Châu mãi mãi thích nhất kêu người Lan. Tôn quân vẫn luôn rất muốn thử một lần. Hôm nay cuối cùng là tìm được cơ hội. Ta là tới tìm ta tam thúc. Châu ba nắm chặt nắm tay, căm giận nhiên trừng mắt Tôn quân. Không coi ai ra gì. Kinh người quá đáng. Quả thực là quá mức hoàn toàn. Ha! Ngươi tam thúc có thể đứng ở chỗ này, là bởi vì hắn thiếu lao bản đường ta còn không rõ nợ. Ta cho hắn cung cấp cái này chỗ ở, là quyết tâm muốn hắn vì ta ra cụ cửa hàng làm châu làm ngựa. Ngươi không phải nói ngươi không nợ ta nợ sao? Vậy ngươi rửa vào cái gì cũng tưởng chủ tiến bảo. Không thể không nói, hôm nay cái này ác nhân, tôn quân là đương định rồi. Ta! Ta chủ ba ngày liền đi. Châu ba bị tôn quân bức cho từ nghèo. Khẽ cắn môi, giọng căm hờn nói. Năm ngày biến thành ba ngày, Châu Ba giống như ở chợ bán thức ăn chém giới, hiện nhiên đã tần lâm bùng nổ bên cạnh. Ba ngày. Hành A. Đưa tiền. Tôn quân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, hướng tới sắc mặt xanh mét Châu Ba mở ra tay. Ta tam thúc sẽ cho người tiền. Đây là Châu gia người tắt phong, Châu Ba cũng là giống nhau như đúc quan niệm cùng ý tưởng. Dù sao có Châu Bình trả nợ, tìm hắn muôn cái gì tiền. Ta phi. Châu ba từ vào nhà đến bây giờ biểu hiện, liền không có một hồi là lệnh tôn quân vừa lòng. Nghe được châu ba đúng lý hợp tình nói ra như vậy ra mặt giày nói, giờ khác này tôn quân là thật sự phát hỏa, người tam thúc tự mình còn thiếu ta còn không rõ nợ, hắn lấy cái gì cho ta. Nói nữa, chính hắn cả gia đình ở nơi này cũng đã cấp không ra tiền, dựa vào cái gì còn muốn nhiều người cái này ăn ở miễn phí. Chương 54 phong 3 Tam thúc Ngươi như thế nào liền cấp người như vậy làm việc? Thiếu ai nợ không tốt, càng muốn thiếu một cái không nói lý bà điên nợ. Ngươi thật đúng là vô dụng. Châu ba từ nhỏ liền thường xuyên nghe châu nại nại như vậy mắng châu bình, mưa rầm thấm đất đến bây giờ, đã sớm kiểm giữ cùng cấp cái nhìn. Mà nay lại bởi vì châu bình tao nộ đến tôn quân nhục nhã, tức khắc liền không cao hứng. Bà điên! Ngươi dám mắng ta là bà điên! Tôn quân vốn dĩ liền không vui làm châu ba trụ tiến vào, ai ngờ tưởng châu ba thế nhưng còn chính mình hướng họng xuống thượng đâm. Khác nói cái gì đều không cần lại nói, tôn quân mặt trực tiếp kéo xuống dưới, người hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Lan ra ta nhà ở. Nếu là châu nãi nãi, khẳng định sẽ la lối khóc lóc chơi xấu không chịu đi. Mà châu ba rốt cuộc còn trẻ, lại là huyết khí phương cương đại tiểu hỏa tử một cái. Nơi nào có thể dung đến tôn quân như vậy không cho hắn lưu mặt mũi. Hung tận trừng mắt nhìn tôn quân liếc mắt một cái, châu ba quay đầu liền đi, liền như vậy cái phá nhà ở, đương ai hiếm lạ. Châu ba, người trước đừng đi, người sự tình hoàn toàn vượt quá sáng sớm nói tốt phiên bản, châu bình đi theo đuổi theo. Không đi, không đi còn lưu lại nơi này nhậm người nhục mạ sao. Ta cũng không phải là tam thúc, không có cho người ta đường chó nhật yêu thích. Tam thúc chính ngươi nguyện ý quá loại này bị người dẫm đạp tôn nghiêm sinh hoạt, tùy ngươi liền. Không cần kéo lên ta cùng ngươi giống nhau. Ta ném không dậy nổi cái này mặt. Châu Ba nói rất khó nghe, đủ thấy hắn giờ phút này phẫn nộ, cũng hoàn toàn biểu hiện ra hắn đối Châu Bình cùng tôn quân chán ghét. Đại đường ca, ngươi phải đi sao? Sợ hãi cầm kem đi vào môn, Châu Thiến Tiểu Tiểu Thanh hỏi. Ngươi người mù sao? Không nhìn thấy ta ở đi ra ngoài. Một tay xóa sạch kia thật là chói mắt em, châu ba tức giận đẩy một phen châu thiến, người rốt cuộc có hay không tự tôn. Cái kia tiểu tử thúi làm người cho hắn mua kem người liền đi. Người là hắn dưỡng cầu sao. Hắn tiêu người đi, người cũng đi. Đại đường ca, ta không phải châu ba lực đạo rất lớn, châu thiến hung hăng đánh vào khung cửa thượng. Cái hót chuyển đến cực đau, châu thiến vành mắt nhất thời liền đỏ. Người không phải, người không phải cái gì. Không phải nhân ra dưỡng một cái cầu. Ta xem ngươi chính là một cái cầu. Ngươi ba là chó nhận, ngươi là tiểu chó nhận, các ngươi toàn ra đều là cầu. Châu ba không hổ là châu nãi nãi thương yêu nhất tôn tử, mắng khởi người tới lại tàn nhẫn có độc, khó nghe đến cực điểm. Ta xem ngươi mới là cầu. Chỉ biết nơi nơi loạn phệ chó điên. Tôn quân tức giận đến cả người phát run, nắm lên trên bàn pha lê ly liền tạp lại đây. Nhà ai dưỡng ra tới như thế nào một ngoạn ý nhi, quả thực tức chết nàng. Châu Ba lại là không cùng tôn quân xảo. Chỉ hận hận lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không biết cố gắng Châu Bình, phủi tay chạy lấy người. Loại địa phương này, liền tính là dùng tiệu tám người nâng thỉnh hắn, hắn đều sẽ không lại bước vào nửa bước. Thiên thiến. Châu Ba chân trước mới vừa bước ra môn, bành quế hương cùng đường tố tố lập tức đã đi tới. Mới vừa rồi Châu Ba kia đẩy chính là thật đánh thật. Hai người đều là lo lắng không thôi. Ta không có việc gì. Vốt đã xưng lên cái ốc, Châu Thiến đô đô miệng, Chúng ta đạo diễn kịch bản bắt đầu cùng trung gian, Lại không có dự đoán được kịch bản kết cục. Thật đúng là có đủ xui xẻo. Ai làm người này sẽ chạy vào. Giang kỳ phiết miệng cười nhạo nói. Sớm không trở lại vãn không trở lại, Cố tình đuổi ở cái kia châu ba phủi tay chạy lấy người thời điểm vào nhà, Không bị giận cho đánh mèo mới là lạ. Mặt vô biểu tình ngắm liếc mắt một cái giang kỳ, vi bách hách đi qua đi, dối tay sờ sờ châu thiến cái ốc, sát dược. Bị vi bách hách kia một nắm, giang kỳ nháy mắt im tiếng. Nghe nói vi bách hách nói châu thiến yêu cầu sát dược, vội vàng xoay người tìm tới thuốc mỡ, biểu tình lấy lòng hai tay dâng lên. Nếu là châu ba nhìn đến các ngươi lúc này ở chung, khẳng định muốn chừng rất trong mắt. Buồn cười nhìn giang kỳ hành động, đường tố tố lắc đầu, đi theo nói. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cũng đến xem chúng ta có cho hay không hắn xem. Đối Châu ba, tôn quân là chán ghét đến cực điểm. Dĩ vãng liền luôn nghe nói Châu gia người không phải thứ tốt, hôm nay nhìn thấy, cuối cùng là chân chính mở rộng tầm mắt. Bất quá lại nói tiếp, Châu ba này vừa đi, buổi tối được nào a? Chẳng lẽ hồi linh tuyển thôn đi? Bành Quế Hương hỏi cái này lời nói, đạo không phải lo lắng Châu ba không chỗ đặt chân. Chủ yếu là Nghị Châu mãi mãi có thể hay không lại chạy tới đại náo một hồi. Ai u mẹ? Ngươi thật đương đại đường ca ra cửa, trong nhà sẽ không trả tiền. Đừng nhìn đại bá luôn buồn không hề răng, kỳ thật trong tay hắn có tiền. Còn có mãi mãi, nàng lão nhân ra quan tài buồn khẳng định toàn lấy ra tới cấp đại đường ca. Bằng không ngươi đương đại đường ca từ đâu ra tự tin cùng chúng ta đối mắng. Còn quay đầu liền đi. Đó là bởi vì hắn túi tiền có tiền. Châu Thiến thật là không yêu nhã mắt trợn trắng, thậm chí dùng tới Giang Kỳ thiền ngoài miệng. Ta liền nói hắn sao đi như vậy sảng khoái, nguyên lai là trong túi có tiền A. Giang Kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn vốn đang chờ kế tiếp nhật tử, huy đao soàn soạt cùng cái kia Châu Ba tiếp tục đại chiến 300 hiệp đâu. Đó là đương nhiên. Hắn chính là nhà ta bà cố nội trong lòng bảo. Không nói nhiều. Ở huyện Thành thuê 10 ngày nửa tháng phòng ở khẳng định là có tiền. Châu Thiến tiếp tục nói. Kiếp trước Châu Ba không có tìm bất luận kẻ nào ta túc, không cũng thực mau liền ở huyện Thành tìm được rồi hoa. Đừng nói chuyện. Lạnh lùng nhẹ a một tiếng, Vi Bách Hách trong tay dược sát thượng Châu Thiến cái hót. T. Vi Bách Hách, người xuống tay nhẹ điểm nàng lại không đắc tội Vi Bách Hách, làm cái gì như vậy mạnh mẽ. Châu Thiến đau chỉ rất nước mắt, nhịn không được oán giận nói. Thiên Thiến đừng náo. Không cần lực như thế nào xóa xương đỏ. Châu Thiến vừa dứt lời, một bên Bành Quế Hương quan tâm giáo huấn. Ta không náo. Ai u, đau. Châu Thiến vừa định ủy khuất vì chính mình biện bạch, đã bị Vi bách Hách thật mạnh xoa nhẹ một chút đau đớn địa phương. Lập tức khổ mặt, thè lưỡi. Nhìn Châu Thiến nghe răng tắc quái hảo chơi biểu tình, mọi người đều là buồn cười nở nụ cười. Mặc kệ tao ngộ nhiều ít không ngờ chỉ cần bọn họ mọi người đều ở bên nhau, chính là tốt đẹp nhất sự. Châu ba thật sự không có lại đến, ngày đó cô ý trốn đi ra ngoài châu nam cũng rốt cuộc hoàn toàn yên lòng, không cần lại lo lắng châu ba đã đến vạch trần nàng còn ở đi học sự thật. Nghỉ hè trong lúc, châu thiến cùng vi bách hách vẫn như cũ làm nghề cũ, ban ngày bán băng côn, buổi tối bãi hàng vỉa hè. Bất quá lúc này đây, hai người đều có thuộc về chính mình xe đạp, Mà Giang Kỷ cùng Đồng Tư Thi cũng đều không có rơi xuống, đại trời nóng cơi xe đi theo châu thiến hai người chạy tới chạy lui, cũng không từng tiêu khổ. Toàn bộ mùa hè xuống dưới, thu hoạch pha phong đồng thời, cũng thập phần rèn luyện người. Bình tĩnh nhật tử vẫn luôn liên tục đến 8 tháng mạng, vì thư thành lần thứ hai tìm tới kia một ngày, mọi người sinh hoạt lần thứ hai nổi lên vận sóng, hơn nữa là lòng trời lở đất đại gọn sóng. Ta nói rồi, sẽ không đem bách hách giao cho ngươi. Lúc trước ở Linh Tuyền Thôn, Đường Tố Tố liền không có đáp ứng Vi Thư Thành mang đi Vi Bách Hách. Hôm nay Vi Thư Thành lại một lần tìm tới môn, Đường Tố Tố thái độ vẫn như cũ kiên định, không thể nghi ngờ. Đường Tố Tố, ngươi là kẻ điên sao? Ngươi tình nguyện Bách Hách đi theo ngươi quá ăn nhờ ở đầu khổ nhật tử, cũng không muốn làm Bách Hách cùng ta đi thành phố quá lớn thiếu gia giàu có nhật tử. Vi Thư Thành quả thực phải bị Đường Tố Tố dầu muối không ăn tức giận đến hụt máu. Mở ra bao ra lấy ra thật dày một bước tiền ném ở đường tố tố trước mặt, đây là lấy tới làm châu bình trả nợ, về sau ngươi cùng bách hách đều không cần ở tại cái này địa phương quỷ quái. Cũng không cần lại chịu người sai xử, nhậm người sai phái. Biết bọn họ ở nơi này lại có thể cùng vi thư thành đáp thượng tuyến người, trừ bỏ cùng tồn tại huyện thành châu ba, lại vô người thứ hai. Thêm chi vi thư thành lấy tiền tạp người hành động, châu thiến đám người hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Liền xác định châu ba hiểm nghi. Thật là phòng bị không được thai họa, một đại nam nhân cũng như vậy lưỡi giải. Chúng ta không cần ngươi tiền dơ bẩn. Lấy đi. Vì thư thành tiền, chi với đường tố tố đó là lớn nhất vũ nhục Đừng nói nàng hiện tại còn không có nghèo đến bước đi duy gian nông nỗi. Mặc dù nàng thật sự nhu cầu cấp bách rửa vào này số tiền mới có thể sống sót, đường tố tố cũng tuyệt đối sẽ không đối này số tiền chấp chẳng sợ một lần mắt. Đường tố tố. Ta đã nói rồi, này tiền không phải cho ngươi, là làm Châu Bình lấy tới trả nợ. Ta nghe nói, Châu Bình thiếu một đống nợ, cho người ta làm cả đời sống cũng còn không xong. Đây là ta đối hắn một chút nho nhỏ tâm ý. Là xem ở hắn giúp ta dưỡng bách hách đã nhiều năm, còn lấy tiền cung bách hách đi học phân thượng mới lấy ra tới. Đây là ta thiếu Châu Bình, cùng ngươi không quan hệ. Vì thư thành lúc này đây thái độ cực kỳ cường nạnh thậm chí căn bản không cho đường tố tố cự tuyệt cơ hội liền quay đầu đối thượng Châu Bình. Châu Bình, là nam nhân liền đừng làm lão bà nữ nhi chịu khổ. Các nàng đi theo ngươi gặp như vậy nhiều năm tội, nên quá điểm ngày lành. Ta không phải đáng thương ngươi, cũng không phải đồng tình ngươi, ta chính là cảm thấy, người ta đều là đường ba ba, đều tưởng cấp hải tử tốt nhất. Mặc kệ là trường học vẫn là sinh hoạt, bọn họ đều đáng giá càng tốt. Vi thư thành ánh mắt kiên định nhìn Châu Bình. Nói ra nói càng là làm Châu Bình không thể nào phản bác. Kỳ thật ta lần này tới, cũng là tưởng thỉnh cầu các ngươi làm ta đem bách hách mang đi. Ta không phải hôm nay mới biết được các ngươi ở huyện thành chỗ ở bách hách cùng thiến thiến đều là thông minh hài tử, mặc kệ ở tiểu học vẫn là sơ trung, đều là đỉnh đỉnh đại danh. Các ngươi lúc ấy nói đi là đi, trực tiếp liền hai vị lão nhân ra đều chuyển đến huyện thành. Ta biết các ngươi là thật sự hạ quyết tâm không nghĩ làm ta mang đi bách hách. Ta chính mình có sai, ta cũng nhận. Châu Bình không nói lời nào, vì Thư Thành lại cũng không cảm thấy xấu hổ, tỉ mỉ nói hắn ý tưởng cùng cảm thụ. Nói thật, nếu có thể, ta không nghĩ đến quấy giày bách hách sinh hoạt. Nhưng là trên thực tế, thân là ba ba, thân là nhi tử, ta lại không thể không tới tìm bách hách như vậy một lần. Vì Thư Thành nói nói, đồng nhiên hốc mắt đã ướt nước, lại còn có riêng hướng đường tố tố cúc một cung. Tố tố, ta biết ta ba mất sự, Cũng biết ngươi cùng bách hách còn có mẹ khẳng định thực thương tâm. Ta lúc ấy cũng nghĩ đến đưa đưa ta ba, nhưng tưởng tượng đến ta ba khẳng định không muốn nhìn thấy ta, cũng nghĩ các ngươi mẫu tử đều chán ghét ta. Ta lăng là cố nén xúc động không hiện thân. Chính là tố tố, lúc này đây, đến lượt ta cầu ngươi giúp đỡ, làm bách hách về nhà xem hắn thân mãi mãi. Lao nhân ra tưởng tôn tử tưởng bệnh nằm trên giường, bác sĩ nói. Nói nàng lão nhân già không nhiều ít nhật tử có thể sống vi thư thành mấy năm nay như cũ không có thể tái sinh ra cái thứ hai hài tử, đến nỗi với vi già già cùng vi mãi mãi đặc biệt tưởng vi bách hách Hai vị lão nhân già trước sau nhớ rõ năm đó không chịu tiếp thu đường tố tố cái này con dâu sai lầm, cũng trước sau kéo không giới mặt tới cầu đường tố tố đem tôn tử còn cho bọn hắn. Thẳng đến vi mãi mãi trụ tiến bệnh viện, mới đối với vi thư thành nói ra cho tới nay tâm nguyện. Mọi người cũng chưa nghĩ đến Vi Thư Thành sẽ đột nhiên dọn ra như vậy một cái lệnh người vô pháp lý do cự tuyệt. Mà giờ khắc này, Châu Thiến bỗng nhiên cầm thật chặt Vi Bách hách tay, một lát cũng không dám buông ra. Chẳng sợ nàng trọng sinh thay đổi nhiều như vậy sự, vẫn là giữ lại không được Vi Bách hách sao. Chương năm quyết định, người chết vì đại, bất cứ lúc nào đều là thường nhân vô pháp bỏ qua đạo lý. Châu Thiến là như thế, đường tố tố cũng là như thế. Vì thư thành cấp ra lý do thật sự quá mức chấn động, đến nỗi với ở đây mọi người đều là sửng sốt, càng sâu á khẩu không trả lời được. Tố tố, lúc trước ngươi mang theo bách hách đi tìm ta thời điểm, ta ba mẹ liền khởi nghị thầm muốn đem bách hách lưu lại. Chỉ là ngươi không muốn, ta cũng. Mặc kệ nói như thế nào, năm đó là ta sai, ta cùng ngươi xin lỗi. Kỳ thật mấy năm trước ta đi linh tuyển thôn tiếp bách hách, trừ bỏ ta chính mình tưởng nhĩ tử cũng là nhớ ta ba mẹ tuổi đại nguyên nhân. Cho nên lúc này đây, thì ngươi vô luận như thế nào đều làm bách hách cùng ta trở về xem hắn ra ra nãi nãi, tính ta cầu ngươi. Vì thư thành như cũ liều mạng nói bi lời hô hiếm, đường tố tố mấy người lại là tâm tư phức tạp, đã là không hiểu được nên như thế nào cự tuyệt. Tố tố, kỳ thật lần này tới tìm các ngươi phía trước, ta đi linh tuyển thôn cầu quá ta mẹ, cung cấp ta ba thượng quá mổ. Ta mẹ là cái thiện tâm, Nàng lão nhân ra đáp ứng rồi làm bách hách cùng ta một khối hồi thành phố trụ thượng một đoạn thời gian. Chờ ta mẹ thân thể hảo điểm, chỉ cần bách hách cảm thấy ở thành phố ở không thích ứng, ta liền lập tức đem hắn đưa về tới. Lại không được, ngươi cũng đi theo đi thành phố Vi Thư Thành hiển nhiên là có bị mà đến, liền đường mãi mãi đều dọn ra tới. Nói xong lời cuối cùng, càng là tha thiết cầu đạo, ngươi xem như vậy thành sao? Nếu chỉ là trụ một đoạn thời gian... Vì sao mới vừa nghỉ hè thời điểm không tới, càng muốn chờ đến khai giảng trước một ngày tới đón người. Châu Thiến đấy lòng minh bạch, Vi Thư Thành nói có hơi nước. Hai tháng kỳ nghỉ đổi nửa cái học kỳ thậm chí kế tiếp ba năm cao trung sinh sống. Vi Thư Thành bản tính đánh thực tinh, cũng thực quang minh chính đại. Chỉ tiếc, chẳng sợ Châu Thiến nhìn ra Vi Thư Thành tâm kế, cũng vô pháp đưa ra phản đối ý kiến. Ta đi. Cuối cùng, vẫn là Vi Bách Hách trước tung khẩu. Không phải thiệt tình muốn đi xem cái gọi là ra ra nãi nãi, mà là không thể gặp Vi Thư Thành đem hắn mụ mụ bức bách tiến thoái lương nan. Bách Hách Không dám tin tưởng xoay đầu nhìn Vi Bách Hách, đường tố tố ánh mắt có đau lòng càng có phức tạp. Nàng nói không nên lời nhẫn tâm cự tuyệt nói, cũng vô pháp ngồi xem Bách Hách thân mãi nãi thật sự chết không nhắm mắt. Người này đó tiền, chúng ta muốn. Không có đi xem đường tố tố thống khổ thân sắc, Vi Bách Hách liền nắm lấy châu thiến tay tư thế. Dùng một cái tay khác nắm lên trên bàn kia thật dày một chồng tiền, ta cùng Châu Thiến đều sẽ chuyển đi thành phố đi học. Đến nỗi nào sợ cao trung, không cần ngươi lo lắng, chúng ta có chính mình con đường cùng nhân mạch. Ta mẹ cũng sẽ đi theo thành phố, yên tâm, sẽ không ở tại nhà ngươi, chúng ta sẽ chính mình thuê nhà. Đến nỗi ngươi trong miệng ngái ngãi, ta sẽ đi bệnh viện vẫn ăn nàng. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể quản được ngươi cái kia lao bà. Nếu là nàng dám lên nhà ta tới nháo, mặc kệ ngươi nói cái gì nữa, ta đều sẽ không lại lưu lại. Hảo hảo. Chỉ cần bách hách ngươi chịu cùng ba ba đi thành phố, ngươi nói cái gì đều được. Ba ba tất cả đều đáp ứng ngươi. Vì Thư Thành không nghĩ tới cái thứ nhất đáp ứng người của hắn sẽ là sắc mặt lệnh băng Vi bách hách. Hắn vốn dĩ cho rằng, lấy đường tố tố thiện lương mềm lòng, khẳng định sẽ đỉnh không được hắn cầu xin mà nhà ra. Hiện giờ xem ra. Quả nhiên là phụ tử. Huyết mạch thân duyên thứ này, là cái gì cũng chém không đức. Bởi vì vi bách hách đáp ứng, vi thư thành hoan thiên hỷ địa đi rồi. Trước khi đi, còn riêng lại cấp vi bách hách để lại một số tiền, nói là đường tố tố mang theo hai đứa nhỏ đi thành phố An Gia Phí. Trừ bỏ vi bách hách, vi thư thành không có mặt khác hải tử. Cho nên cấp vi bách hách tiền, hắn phá lệ hào phóng, cũng thật là bỏ được. Từ khi hắn nghe theo cha mẹ ý nguyện hồi thành phố khác giới, mấy năm nay liền chưa bao giờ thiếu trả tiền. Hiện giờ muốn đền bù Vi Bách Hách đứa con trai này tâm là thật sự, này đây cũng dốc hết sức lực muốn cấp Vi Bách Hách càng tốt tương lai. Bách Hách, ngươi thật muốn đi thành phố? Mặc dù Đường Tố Tố đã ngầm đồng ý Vi Bách Hách quyết định, trong lòng như cũ thấp thỏm bất an. Nàng tổng cảm thấy nếu như bọn họ thật đi thành phố, nhất định sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Không đáp ứng hắn hắn sẽ ngày ngày tới cửa. Càng quan trọng là, vốn chính là nhà bọn họ sự, không nên liên lụy Châu Thiến ra. Châu Thiến một nhà thật vất vả mới cùng Châu ra phủi sạch quan hệ, nếu làm Vi Thư Thành biết bọn họ kỳ thật cũng không có thiếu nợ, khó bảo toàn Châu ra người sẽ không nghe được tiếng gió. Đương nhiên, Vi Bách Hách cũng có tư tâm, cho nên hắn yêu cầu Châu Thiến cùng hắn một khối chuyển trường đi thành phố liền độc cao trung. Chính là Vi Bách Hách lo lắng sự, Đường tố tố trong lòng cũng rõ ràng. Vi Thư Thành nếu lấy tiền tới làm cho bọn họ trả nợ, mặc dù bọn họ không thu hạ, Vi Thư Thành cũng có rất nhiều biện pháp tìm tới châu ra người hỗ trợ. Đến lúc đó bọn họ không những lấy không được tiền, còn sẽ tiện nghi đám kia lòng tham châu ra người. Bằng không, ta cũng đi theo một khối đi thành phố. Đến lúc đó ta cùng tố tố có thể tiếp tục đi cao trung cổng trường bãi sớm ăn tiểu quán. Còn có thể gần đây chiếu cô thiến thiến cùng bách hách trầm mặc một lát, Bành Quế Hương đi theo nói. Như thế cái hảo điểm tử. Hơn nữa cứ như vậy, chúng ta ra cụ cửa hàng cũng có thể chạy đến thành phố đi. Không tồi không tồi. Nhiều một nhà chi nhánh, khẳng định càng có thể kiếm tiền. Mọi việc có hư tất có hảo, Châu Bình Yên vui phái tính cách đống nhiên phát tác, đánh lên ha ha. Nghe Bành Quế Hương cùng Châu Bình nói, Châu Thiến đông nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai like bất quá là đơn giản như vậy một sự kiện, chỉ cần thoáng đổi cái góc độ suy nghĩ, thế nhưng cũng có thể biến ra mặt khác một mảnh thiên. Tâm tư quay cuồng hết sức, Châu Thiến kéo kéo vi bách hách tay, chúng ta thật muốn đi thành phố thượng cao trung. Đi, vì cái gì không đi. Có lẽ là bành quế hương cùng Châu Bình thái độ cho vi bách hách cũng đủ tự tin. Chỉ thấy hắn lạnh lùng kéo kéo khoẻ miệng, một chút châm chọc lại hỗn loạn trào phúng, lại là không hề có lui khiếp cùng phiền nào thân xác. Nếu như vậy, hảo đi. Ta đây liền liệu mình bồi quân tử, tùy ngươi một khối đi thành phố sấm thượng một sấm hảo. Chân chính hạ quyết định này không có châu thiến tưởng như vậy khó. Hơn nữa, đáy lòng kia như chút được gánh nặng cảm giác mãnh liệt căn bản vô pháp bỏ qua, tùy ý kêu gào giờ phút này vui mừng. Ha ha! Sớm biết rằng hai người các ngươi cũng muốn tới, làm đồng tư thi sớm một chút cho ngươi hai làm thủ tục sao. Nghe nói vi bách hách cùng châu thiến tính toán. Giang kỳ mừng rỡ thẳng chụp đùi. Nhớ tới mới vừa nghỉ hè khi bọn họ còn tụ ở một khối tham thảo quá vấn đề này, nào nghĩ vậy sao mau liền cục diện đảo lộn. Kỳ kỳ ca, ngươi vâu nghĩa thật đúng là nhiều. Lại không phải cái gì đáng giá khoe ra hỷ sự, rốt cuộc nhạc ra cái gì đâu. Châu Thiến biểu môi, khinh thường nói. Uy, ca đây là ở mở ra hai tay hoan nên hai ngươi đã đến hảo đi. Tân đồng học ngươi hảo, ha ha ha ha. Cười chết ta cố ý vươn tay hướng tới châu thiến phương hướng cầm, giang kỷ nghiêm trang gật gật đầu, ngay sau đó lại ôm bụng, cười cười to. Quá mức không thể tưởng tượng. Tổng cảm thấy vận mệnh thực sự kỳ diệu, vòng đi vòng lại vòng một vòng lớn, bọn họ bốn cái lại tụ ở bên nhau, có thể nào không cao hứng. Tránh ra. Ta vô tâm tình bồi người cười. Châu thiến là thật sự thực phiền não, cũng thực lo lắng, nơi nào lo lắng giang kỷ chơi bảo chỉ cần tưởng tượng đến Vi Bách Hách hôm nay đi bệnh viện xem mụ nội nó Châu Thiến liền cảm thấy không yên ổn Vi gia a rốt cuộc có phải hay không đầm rồng hang hổ đâu Vi Bách Hách lại có thể hay không ứng phó đến tới ta nói Châu Thiến ngươi đây là hạt nhọc lòng Bách Hách so ngươi tưởng tượng kiên cường nhiều hơn nữa lại nói như thế nào kia cũng là Bách Hách thân mãi mãi có thể ăn Bách Hách không thành Mấu chốt nhất chính là Giang kỳ thỉnh đồng tư thi hỗ trợ tìm hiểu qua, vi thư thành cùng hắn hiện tại lao Bà vẫn luôn không có hải tử. Cũng không biết có phải hay không thật sự không thể sinh, hoặc là chính là làm tận chuyện xấu gặp báo ứng. Ta biết vi bách hách rất lợi hại, nhưng chính là nhịn không được lo lắng sao. Châu ra mọi người vận mệnh, châu thiến trong lòng đều rõ ràng. Cho nên nàng có thể bình tĩnh nên đón mỗi một sự kiện đã đến, cũng sẽ không cảm thấy này đó sự sẽ lệnh nàng ngoài ý muốn. Duy độc Vi Bách Hách, ở Vi Bách Hách 10 tuổi rời đi linh tuyển thôn lúc sau rốt cuộc tao ngộ chuyện gì? Châu Thiến hoàn toàn không biết. Thiết! Vậy ngươi còn nói ta cùng Đồng Tư Thi là nam nữ bằng hưu? Ta đảo cảm thấy, ngươi rất giống Vi Bách Hách ban n Ga Y Nho. Con tuổi nhỏ liền đem Vi Bách Hách xem đến như vậy khẩn, hận không thể thời thời khắc khắc xuyên ở ngươi trên lưng quần. Không biết ngươi còn tưởng rằng ngươi ở dưỡng Lao Công đâu. Kỳ thật Giang Kỳ rất sớm phía trước liền tưởng nói như vậy. Châu Thiến rõ ràng so với bọn hắn đều thiểu, lại luôn một bộ người từng trải biểu tình cười đối rất nhiều sự, cũng luôn là một mình gánh vác một ít có lẽ có phiền thoái cùng lo lắng. Nói như thế nào đâu? Nhỏ mà lanh, hạt nhọc lòng. Ta nào có? Ta cùng vi bách hách không giống nhau. Hắn là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta chính là không yên tâm hắn một người. Châu Thiến đối vi bách hách tâm tư thực đơn thuần. Chính là muốn hảo hảo bảo hộ, hảo hảo nhìn, hảo hảo, thủ. Dù sao nàng tự nhận không có Giang Kỳ trong miệng những cái đó ý tưởng, cho nên nàng đúng lý hợp tình phản kích trở về. Thiết. Bởi vì là một khối lớn lên hảo bằng hữu, Giang Kỳ cũng liền không có hùng hổ dọa người xà thanh. Rốt cuộc ai nhìn ai lớn lên A. Hảo đi, liền tính châu thiến cùng vi bách hách một khối lớn lên, vi bách hách liền không thể có chính mình độc lập tự chủ nhân sinh. Lại cứ đến bị Châu Thiến buộc. Trình độ nhất định thượng, Giang Kỳ ẩn ẩn luôn là cảm thấy, Châu Thiến đem Vi Bách Hách xem quá lao, cũng thật chặt. Nếu là thay đổi hắn, khẳng định chịu không nổi. Bất qua Vi Bách Hách bản nhân nói. Tính, đương hắn cái gì cũng chưa nói. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách lần này tới thành phố, là Vi Thư Thành đi tiếp. Có đồng tư thi ở, thực mau liền hỗ trợ tìm hảo khoảng cách trường học cách đó không xa phòng ở mới vừa gần nhất đến chỗ ở. Vi Thư Thành liền mang theo Vi Bách Hách đi bệnh viện, đường tố tố cùng Châu Thiến tắc lưu lại thu thập nhà ở, quen thuộc hoàn cảnh. Giang Kỳ là thừa dịp giữa trưa tan học thời gian lại đây. Đường tố tố giờ phút này đang ở phòng bếp nấu cơm, Châu Thiến cùng Giang Kỳ liền ngồi ở trong phòng khách nói chuyện hiếm. Hôm nay thứ sáu, buổi chiều lên lớp xong liền sẽ nghỉ. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách chuyển trường thủ tục không sai biệt lắm đã làm tốt, thứ hai tuần sau là có thể đi trường học báo danh. Giang Kỳ là thật sự nhìn không được Châu Tiến kia đứng ngồi không yên bộ dáng, mới phát biểu ý kiến. Bất quá kết quả sao, hiển nhiên không có hiệu quả. Đúng rồi Châu Tiến, không phải nói ta mẹ cùng người ba già cụ cửa hàng cũng muốn mở ra thành phố sao? Có hay không xem trọng địa phương? Muốn hay không đồng tư thi hỗ trợ? Tới thành phố, đồng tư thi nghiễm nhiên chính là địa đầu xa. Giang Kỳ cái này Cường Long đã sớm nhận mệnh, hơn nữa thói quen tính hưởng thụ phần đặc thù này. Sáu tháng cuối năm thời gian quá hấp tấp, phỏng trừng đến chờ đến sang năm. Đến nỗi khai cửa hàng địa phương, ba ba làm ta cùng vi bách hách nghỉ không có việc gì liền nhiều ở thành phố đi dạo, nhìn xem có hay không chỗ nào thích hợp. Tôn A Di cũng là ý tứ này. Châu Thiến Miễn cưỡng kéo về tâm thần, trả lời nói. Khai chi nhánh rốt cuộc không bằng thuê nhà, nói đến là đến. Yêu cầu chuẩn bị đồ vật quá nhiều. Này đây Châu Bình cùng tôn quân năm nay không có khả năng rời tới thành phố. mươi 56 nãy nãy. Vậy ngươi mụ mụ đầu. Cũng tạm thời bất qua tới. Liên tố tố thẩm lại đây bên này chiếu cố hai người. Giang kỳ là làm trọ ở trường, cho nên sẽ không dọn ra tới theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Mà vi bách hách cùng Châu Thiến bởi vì bỏ lỡ nhập học thời gian, đường tố tố liền quyết định trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ học ngoại trú. Ân. Thiệm ăn vật bên kia cũng đến có người chăm sóc. Tố tố thẩm nói nàng một người là có thể chiếu cố hảo ta cùng vi bách Hách. Kỳ thật ta cùng vi bách Hách đều lớn như vậy, cũng xác thật không cần ba mẹ đều đi theo chúng ta chuyển. Nguyên nhân chính là vì vi thư thành cũng ở thành phố A, Châu Thiến hy vọng đường tố tố tốt nhất cũng không cần cùng lại đây. Nam đó chướng là vi thư thành thực xin lỗi đường tố tố. Hiện giờ vi thư thành cùng đường tố tố đều các có chính mình sinh hoạt. Nếu là lại đụng vào mặt, chỉ sợ sẽ đưa tới không đếm được phiền thoái. Chủ yếu vẫn là giang kỳ không có đem nói cho hết lời, ý có điều chỉ buông tay, ngay sau đó để thấp thanh âm, vi thư thành sau lại cưới cái kia lão bà, đồng tư thi cũng nhận thức. Nghe nói trong nhà rất có quyền thế, tố tố thẩm tốt nhất né tránh thì tốt hơn. Có ý tứ gì? So tư thơ trong nhà còn lợi hại. Nếu là nữ nhân kia chỗ rửa xác thật thực ứng. Châu Thiến liền không thể không trước thời gian làm tốt mặt khác tính toán. Này thật không có. Tuy nói đồng tư thi ba ba là mấy năm trước mới lên trước lại đây, bất quá đồng tư thi ông ngoại rất lợi hại. Còn có mấy cái cứu cứu, đều là có uy tín danh dự. Cho nên, ngươi hiểu được. Hướng Châu Thiến chấp chớp mắt, Giang Kỳ tiếp tục nhỏ giọng nói. Vậy là tốt rồi. Có đồng tư thi ở, ít nhất bọn họ cũng coi như có chỗ dựa. Châu Thiến nhẹ thư một hơi. Thoáng yên tâm lại. thiên Thiến, Kỳ Kỳ, ăn cơm. Đường tố tố thanh âm từ phòng bếp chuyển đến, Châu Thiến cùng Giang Kỳ liếc nhau, rất có an ý không hề mở miệng, mới vừa rồi nói chuyện với nhau tự nhiên mà vậy liền hạ màn. Cùng lúc đó, Vi Bách Hách chính lạnh mặt đứng ở thị bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh. Mà trong phòng bệnh trừ bỏ Vi Thư Thành, Vi ra gia cùng Vi mãi mãi còn có một vị đầy mặt thịnh khí lăng nhân phu nhân cùng với vài vị mắt lộ ra tò mò cùng đánh giá cả trai lẫn gái. Đây là bách hách, Cháu ngoan. Nãi nãi ngoan tôn A. Chạy nhanh lại đây cấp mãi nãi nhìn xem, mãi nãi nhớ người muốn chết. Ngồi ở trên giường vi mãi nãi dẫn đầu mở miệng, hoàn toàn so sánh châu mãi nãi khóc tiếng la nhất thời vang vọng phòng bệnh trong vòng. Suy. Mẹ, liền tính ngày tuổi lớn, đầu óc không rõ ràng lắm, cũng không thể hạt nhận tôn từ đi. Cháu ngoan. Ta nhưng không nhớ rõ ta có thế các ngươi vì già sinh hạ một một con. Vị tia thịnh khí lăng nhân phu nhân mã lâm cũng chính là vi thư thành sau lại cưới lao bà, lập tức liền bất mãn gào lên. Mã lâm ta liền biết ngươi không có hảo tâm. Chính ngươi không bản lính sinh nhi tử, còn dám ngăn đón ta nhận tôn tử. Đi, chạy nhanh đi. Lao bà tử lười đến thấy ngươi, không cần quay giày lao bà tử cùng ngoan tôn gặp mặt. Mặc kệ là nhà có tiền vẫn là nghèo khổ nhân ra, kỳ thật đều giống nhau. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng hảo, thô lỗi chửi rủa cũng thế, không có ai so với ai khác càng cao quý. Ít nhất ở vi mãi mãi cùng mã lâm trên người, vi bách hách không có nhìn ra chút nào cái gọi là cao quý. Ngươi rửa vào cái gì làm ta đi. Hắn rốt cuộc tính cái gì tôn tử. Liên bởi vì hắn họ vi. Sổ hộ khẩu đâu. Lấy tới cấp ta nhìn xem a. Mã lâm quả thực muốn điên rồi. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Vi Ngoại Ngoại chính là ở cố ý trang bệnh làm cho bọn họ tất cả mọi người khuất phục. Vi Ngoại Ngoại chính là muốn giúp Vi Thư Thành đem Vi Bách Hách tiếp hồi Vi Sổ hộ khẩu. Ngươi yên tâm, ta ngày mai khiến cho Thư Thành đi làm thủ tục. Quyết định lập tức đem ta ngoan tôn tiếp về bên người. Thứ nay về sau, ai đều đừng tưởng lại cùng ta đoạt cháu ngoan. Nếu ai dám nói ta ngoan tôn nửa câu không tốt. Ta với ai liều mạng? Vì mãi mãi là cái cường thế, nếu không năm đó cũng không có khả năng thuận lợi vậy liền đem vi thư thành từ linh tuyển thôn triệu hồi thành phố. Hiện giờ rất nhiều năm qua đi, vì mãi mãn như cũng là lúc trước cái kêu bưu hạ nữ nhân, chỉ là tuổi tác dài quá mà thôi. Mẹ! Ngươi không cần ngang ngược vô lý được không? Càng quái cũng muốn có cái hạn độ. Là ta không thể sinh sao? Ngươi dám không dám làm ngươi nhi tử cùng ta một khối đi kiểm tra kiểm tra. Dù sao chúng ta hiện tại liền ở bệnh viện, tỉnh thời gian làm việc gọn gàng, còn có quen thuộc bác sĩ. Trực tiếp đi liền thành. Mã lâm đã từng cũng là chỗ dạ. Nhưng nàng lặp đi lặp lại tới bệnh viện kiểm tra quá vô số lần, xác định thân thể của nàng không có vấn đề. Nếu nàng không có vấn đề, kia tự nhiên là vi thư thành có tật xấu. Nhưng vấn đề là, vi thư thành không chịu tới kiểm tra. Vi ra thế nhưng cũng không ai đồng ý nàng yêu cầu. Mã lâm, ngươi bệnh tâm thần đi. Ngươi nói ta nhi tử không thể sinh. Ngươi như thế nào không trận to đôi mắt của ngươi hảo hảo nhìn nhìn, đứng ở ngươi trước mặt người là ai. Ta như vậy đại một tôn tử êm đẹp đứng ở này, ngươi dám nói ta nhi tử có vấn đề. Vi mãi mãi cười nhạo một tiếng, so mã lâm phía trước biểu tình càng vì khinh thường. Nàng nhi tử đương nhiên là không thành vấn đề. Bằng không vi bách hách là từ đâu nhảy ra tới. Ai không biết nàng nhi tử năm đó ở linh tuyên thôn, cùng cái kia đường tố tố tốt gắn bó keo sơn, một lát cũng liên tiếp tách ra. Hắn nếu không thành vấn đề, vì cái gì không dám cùng ta một khối đi kiểm tra. Mấy năm nay ta để ra bao nhiêu lần. Các ngươi một cái hai cái đều có lệ ta, đều không đáp ứng việc này. Cái gì kêu sinh quá nhi tử liền nhất định là khỏe mạnh. Các ngươi nếu là không chọc dạ Làm cái gì thế nào cũng phải cất dấu. Mã lâm không phải đường tố tố, cũng sẽ không bị ủy khuất liền hướng trong bụng nước. Nhà nàng so vi còn có quyền thế, dựa vào cái gì muốn xem vi người sắc mặt sinh hoạt. Vi người không cho nàng hảo quá, nàng cũng không cho vi người sống yên ổn. Vi bách hách không nghĩ tới, vi thư thành đem hắn kế đó bệnh viện, chính là làm hắn xem này đó. Phản cảm rất nhiều, cũng không cảm thấy hắn còn có lưu lại tất yếu. Này đây. Lạnh lùng nhìn lướt qua Vi Thư Thành, Vi Bách Hách trực tiếp xoay người chạy lấy người. Bách Hách! Thấy Vi Bách Hách không muốn lưu lại, Vi Thư Thành cuốn quýt ngăn lại hắn, ôn tồn nói, ngươi trước cùng ngươi ra ra mãi mãi thấy cái mặt, ba ba này liền đem nàng mang đi, sẽ không làm nàng lưu lại. Vi Thư Thành! Ngươi nói ngươi đem ai mang đi? Chê ta đứng ở chỗ này trướng mắt đúng không? Chê ta quấy rầy các ngươi tổ tôn gặp mặt, phụ tử đoàn tụ đúng không? Vậy ngươi năm đó như thế nào còn nghĩa vô phản cố vứt bỏ hắn đâu? Ngươi như thế nào còn như vậy ra mặt dày theo đuổi ta, cùng ta cầu hôn đâu? Ta chính là nhớ rõ rành mạch, năm đó nữ nhân kia mang theo ngươi bảo bối nhi tử tới thành phố tìm ngươi, ngươi lại đem bọn họ cử chi ngoài cửa, căn bản là không chịu thấy bọn họ, không phải sao? Kia một ngày trời mưa cũng thật đủ đại, lôi cũng đủ vang, ngươi không phải làm theo ý chí sắt đá quyền đường không nhìn thấy. Ngươi khi đó quyết đoán đâu? Ngươi khi đó quyết tâm đâu? Mã lâm là thật sự cho rằng, Vi Thư Thành là muốn cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Cho nên lúc trước đường tố tố đột nhiên tìm tới, nàng phẫn nộ quá, cũng thương tâm quá, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tha thứ Vi Thư Thành. Nhưng là kết quả đâu? Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì không có hài tử, Vi Thư Thành vô tình phản bội nàng. Mã lâm, ngươi câm miệng cho ta. Mắt thấy Vi bách hách sắc mặt càng ngày càng lạnh. Vì Thư Thành đột nhiên một cái tát hung hăng ném ở Mã Lâm trên mặt, ngươi không cần lại đến nơi này. Lập tức về nhà. Về nhà. Kia vẫn là nhà của ta sao? Vì Thư Thành, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Ngươi tâm như thế nào liền có thể trở nên nhanh như vậy? Năm đó đối đường tố tố cùng vi bách Hách, ngươi có thể nhận tâm không cần bọn họ. Hiện tại, ngươi đối ta ác hơn. Mã Lâm bay nhanh lấy mu bàn tay lau nước mắt ngẩng đầu đỡ ngực trừng mắt vi thư thành, ngươi cho ta chờ. Ta sẽ làm ngươi hối hận. Tránh ra. Thật mạnh đẩy ra vi bách hách, vằn vẹo mặt mã lâm phẫn nộ dấm lên giày cao gót ném môn mà đi. Cuối cùng là đi rồi. Hừ, Đắc ý rào rạt biểu môi, vi mãi mãi bông nhiên thay một bộ từ hái gương mặt tươi cười, nhiệt tình đối với vi bách hách với tay, ngoan tôn à. Lại đây cấp mãi mãi nhìn nhìn, mau tới đây. Ta phải về nhà. Ta mẹ còn đang đợi ta ăn cơm. Không có như vi nãi nãi mong muốn đến gần giường bệnh, vi bách hách lạnh mặt xoay người, không màng vi thư thành ngăn trở rời đi. Bọn họ đều cho rằng, hắn thật là tới xem vi nãi nãi. Nhưng chỉ có vi bách hách chính mình đấy lòng rõ ràng, đối vi ra người, hắn trước nay đều không có chút nào thân tình. Vi thư thành là cái tuyệt tình người, hắn đứa con trai này lại có thể nào nhận thua. Bách hách vi thư thành đuổi theo ra phòng bệnh, Phòng bệnh vi mãi nãi càng là cấp trực tiếp nhảy xuống giường. Nhưng mà, bọn họ vẫn là không có thể giữ lại trụ vi bách hách bước chân. Nơi này không có bất luận cái gì một người, đáng giá vi bách hách vì bọn họ dừng lại. Gì? Vi bách hách, người như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Châu Thiên còn tưởng rằng, vi bách hách ít nhất phải chờ tới ăn xong cơm chiều mới có thể bị vi thư thành đưa về tới. Hơn nữa, vi bách hách là một người trở về. Nhìn thấy người, tự nhiên liền đã trở lại. Vì bách hách không có nói rõ hắn thấy chính là ai, châu thiến cùng đường tố tố tắc vào trước là chủ cho rằng là vi nãi nãi. Bách hách, người nãi, nàng không có việc gì đi. Cho dù đường tố tố ngoài miệng không nói, nàng đấy lòng vẫn là thiện lương lại mềm mại. Mặc kệ nói như thế nào, lão nhân ra bệnh nằm trên giường, tổng vẫn là đáng thương. Không có việc gì. Sinh long hoặc hổ còn có thể trung khí mười phần mắng chửi người. Chính như nữ nhân kia theo như lời, chính là gặp người. Chẳng qua, vì bách hách sẽ không đem những lời này báo cho đường tố tố. Ai, bách hách, mụ mụ biết người trong lòng đối bọn họ có hận. Mụ mụ cũng không thích bọn họ người một nhà, cũng không hy vọng lại theo chân bọn họ có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng lão nhân ra sắc thật bệnh nặng, người thân là tôn tử, nên rộng rãi điểm. Không cần đi ghi hận đường tố tố nói tới đây, lại là rốt cuộc nói không được nữa. Không ghi hận, sao có thể không ghi hận? Cứ như vậy vô tình vô nghĩa bỏ xuống bọn họ mẫu tử mặc kệ, cứ như vậy công khai một lần nữa tìm bọn họ tới trấn an láo nhân ra tâm nguyện. a Rốt cuộc dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vì bách hách ngươi ăn cơm chưa không? Tố tố thẩm cho ngươi để lại cơm. Cứ việc không xác định vi bách hách có thể hay không trở về ăn cơm, đường tố tố vẫn là cố ý vì hắn để lại cơm. Giờ phút này thấy đường tố tố tâm thần không xong, Châu Thiến đơn giản liền tách ra đề tài. Không. Ta hiện tại đi ăn. Vi bách hách là xác thật không ăn cơm, cũng không nghĩ tới cùng vi ra người một khối ăn cơm. Hắn sở dĩ đi bệnh viện, chính là muốn xác định vi mãi mãi có phải hay không thật sự xác bệnh đã chết. Nếu như không phải. Hắn liền hoàn toàn có thể bỏ mặc, cũng có thể làm hắn mụ mụ hoàn toàn không cần tâm tồn ái náy. Ngoài ra, hắn còn muốn đi xem nữ nhân kia sắc mặt. Ở hắn xuất hiện lúc sau, nữ nhân kia khẳng định hận đến nghiến răng nghiến lợi đi. Khẳng định sẽ cùng vi thư thành náo đi. Khẳng định sẽ làm vi ra tất cả mọi người quá không yên phận đi. Vi bách hách chờ kia một ngày đã đến. Thật quá đáng. Hắn mang người đi ra ngoài, liền cơm đều không cho ăn. Nghe nói vi bách hách thật sự không có ăn cơm, đường tố tố lập tức liền không cao hứng. Sớm biết rằng nàng nên kiên trì làm bách hách ở nhà cơm nước xong lại đi bệnh viện. Xem bách hách trở về nhanh như vậy, nói vậy vi mãi mãi bệnh cũng hoàn toàn không như vi thư thành nói như vậy quan trọng. Như thế nghĩ, đường tố tố tâm tư nhịn không được lại đọc lên. chương 57 có được có mất. Tố tố thẩm, nhìn hắn như vậy liền không phải sẽ thật sự quan tâm vi bách hách người. Đường Tố Tố trong lòng không thoải mái, Châu Thiến cũng rất nhiều không hài lòng. Có ý tứ gì? Vô cùng lo lắng một hai phải vi bách hách đi bệnh viện xem vi mãi mãi, kết quả đâu? Liên đốn cơm trưa đều không cho ăn. Thiến Thiến nói rất đúng. Hắn liền căn bản không xứng đương bách hách ba ba. Đường Tố Tố chính hoài nghi vi mãi mãi bệnh nặng sự tình có giả, nghe Châu Thiến như vậy vừa nói, lập tức liền gật đầu nhận định. Vì như vậy cá nhân Chúng ta đại thật xa từ huyện thành chuyển đến thành phố, thật là không đáng. Châu Thiến tuy rằng không phải thập phần xác định vi bách hách tới thành phố A mục đích. Nhưng nàng biết, vi bách hách sở dĩ đáp ứng tới thành phố, cũng không phải vì Trấn an bệnh nặng vi nãi mãi Châu Thiến trước sau nhớ rõ, liên ở bọn họ tới thành phố trước một ngày ban đêm, vi bách hách đột nhiên hỏi nàng có thể hay không sinh khí khi buồn dầu bộ dáng. Sinh khí? Nàng vì sao phải sinh vi bách hách khí? Đợi cho hỏi rõ ràng Vi Bách Hách băn khoăn, Châu Thiến mới rốt cuộc minh bạch, Vi Bách Hách chỉ chính là không có trưng cầu nàng ý kiến liền tự tiện quyết định mang nàng một khối chuyển trường sự. Ngay lúc đó Châu Thiến là cảm thấy buồn cười lại ấm lòng. Nếu như nàng thật sự không tình nguyện đi theo Vi Bách Hách tới thành phố, Vi Bách Hách cho rằng chỉ bằng hắn một câu, nàng liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi theo đi rồi. Cũng chỉ có Vi Bách Hách mới có thể ở đồ vật đều đã đóng gói hảo lúc sau. Mới chạy tới hỏi nàng có thể hay không sinh khí, mà không phải hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn một khối đi. Châu Thiên thừa nhận, từ lúc bắt đầu lo lắng Vi Bách Hách sẽ bị mang ly bên người nàng, nàng vẫn luôn chưa từng nghĩ tới vẫn luôn đi theo Vi Bách Hách khả năng. Rốt cuộc Vi Bách Hách là bị Vi Thư Thành mang đi, nàng lại lấy loại nào thân phận đi theo. Nay đây, khi đó nàng luôn là lo lắng, lại cũng chỉ là nghĩ lúc sau có năng lực, nhất định sẽ đến thành phố tìm được Vi Bách Hách. Bất quá, ở Vi Bách Hách dễ dàng nói ra câu kia bọn họ hai người cùng nhau chuyển trường đến thành phố nói lúc sau, Châu Thiến bỗng nhiên liền chấn định, không có chút nào phản cảm, cũng không có nửa điểm miễn cưỡng, liền như vậy bình tĩnh thông dong tiếp nhận rồi Vi Bách Hách đề nghị. Thật giống như, thật giống như nàng vẫn luôn chờ chính là Vi Bách Hách những lời này, lại giống như nàng cùng Vi Bách Hách vốn dĩ nên một khối chuyển trường, không nên bị tách ra, ở xác định tới thành phố. Thẳng đến bị vi bách hách hỏi cập có thể hay không sinh khí là lúc, châu thiến chưa bao giờ sinh ra quá nghi ngờ. Bất quá vi bách hách ở nàng lắc đầu lúc sau kia một câu, thực sự chấn trụ châu thiến. Kia một khắc vi bách hách nói, kỳ thật ta không nghĩ đi thành phố, nhưng vì mụ mụ ta cần thiết đi. Cho nên thiên thiến, ta muốn ngươi bồi ở ta bên người. Cái gì kêu vì đường tố tố? Không nên là vì sắp bệnh chết vì ngại nói sao? Châu thiến nghi hoặc khó hiểu. Liền cũng hỏi ra tới. Ai ngờ tưởng vi bách hách lúc sau phải trả lời nói, nếu ta không đi, mụ mụ sẽ êm nấy cả đời.